Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 430, liệt hỏa tông ấm ướp, biến cố đột ngột khiến Diệp Phong cũng ngẩn ra, nhưng rồi gã lập tức kinh hỉ hóa ra đó toàn là người quen yêu hoàng của yêu điện. Một trong số đó là lục túc thanh văn giao từng nuốt gã còn nháy mắt làm mặt xấu, ra vẻ treo cợt. Tuy không hiểu vì sao nhiều yêu hoàng xuất hiện ở đây như vậy nhưng như vậy thì gã không cần lo lắng nữa. Liệt hỏa tông có bốn võ hoàng, chỉ một là trung dai trước mặt ngần này yêu hoàng, sự không đáng gì. Võ tuyên Tên tiểu vương bát đàn Một con bạch hổ khí thế sung thiên gầm lên Diệp Phong còn nhớ nó cùng với cửa vĩ hồ vẫn ở cửa yêu điện dám ngang nhiên mang mọi võ hoàng liệt hỏa tông đến địa bàn của yêu điện Mẹ nó chứ, ngươi định tổng công kích yêu điện hả Võ tuyên suýt nữa ngất đi vì giận Tiến công yêu điện Lão dù ngu xuẩn hơn nữa cũng không thể mang theo ba võ hoàng đến chạm vào yêu điện có mười mấy yêu hoàng chứ Hà húng yêu điện còn còn yêu vương cực kỳ đáng sợ tỏa chấn Dù ngũ hành ông dốc toàn lực cũng không dám chắc hạ được yêu điện Lão đời nào làm việc đần đổn đến mức đó Hà húng đúng là gặp vượt Nơi này đích xác thuộc trung bầu Nguyên Châu Nhưng ai bảo cả Nguyên Châu là địa bàn của yêu điện Xưa nay yêu điện chỉ coi yêu ma sâm lâm là cấm khu mà thôi Nguyên Châu rộng như vậy Lại là điểm giao thông trọng yếu của cửa châu, lẽ nào yêu điện chiếm toàn bộ? Đối phương nói lăng nhăng như vậy hiển nhiên muốn mượn cớ sinh sự. Võ tuyên giận đỏ mặt, nhưng bị mười mấy yêu hoàng nhìn với vẻ bất thiện, lão không dám có thái độ quá đáng, đành nén giận giải thích. Bản tôn chủ đến đây không phải để gây hấn với yêu điện mà bắt một tạc tử quan trọng. Nếu quấy nhiễu đến các vị thì bản tôn chủ mong được xin lỗi. Xin các vị nhường đường, liệt hỏa tôn xong việc sẽ đi ngay. Tạm tử, tạm tử ở đâu? Lục túc thanh văn giao đảo mắt, nhanh ngang hỏi. Sao ta không thấy? Các vị có thấy không? Không thấy. Chúng yêu hoàng gầm vang. Chỉ thấy một tên đại ngốc mang theo ba tên tiểu ngốc. Không biết sống chết là gì lao vào chỗ chúng ta đang rèn luyện Không sai Không sai Lão tử đấu với người của mình cứ vướng chân vướng tay Không đủ đắc Hiện tại võ tuyên tôn chủ chủ động mang tam vị trưởng lão xen tham dự Thật hợp tâm ý lão tử Nào nào nào đại chiến trăm hiệp với lão tử đã rồi tính Lên tiếng là song đầu tấn Mao Sư Tu Vi ngang với võ tuyên nhưng chiến lực thật sự ngang với cao giai võ hoàng. Thiên phú huyết mạch của yêu thú bá đạo là thế, không cần tu luyện kỹ năng lợi hại gì cũng có thể phát huy thực lực siêu việt Tu Vi. Võ tuyên đã thi triển lê hỏa cửa truyền giờ giao đấu chỉ tổ rước nhục. Diệp Phong lúc này rất phối hợp ẩm tàng trong chúng yêu hoàng, hỏa nguyên tinh tùy bị dò chết khiếp. Ngoan ngoãn quay lại tiên thiên hỏa nguyên thể, không chịu ra nữa. Chúng yêu hoang loạn xạ nhục mạ, võ tuyên giận đến đổ cơ hồ thổ huyết, thầm băng tặc tử đáng chết đó chạy đi đâu không chạy lại trốn vào Nguyên Châu. Lại xảo hợp có một toán yêu hoàng chết tiệt tụ tập ở danh giới Nguyên Châu và bộ trung sao lưu thực lực giám chó gì đó. Càng khiến lão không hiểu sao là mình xui xẻo đến mức lao đầu vào. Lão cũng đã nghĩ đến việc tặc tử này có liên hệ gì đó với yêu điện nhưng vì bình cá mà yêu điện xuất động mọi võ hoàng sao Có vẻ không ổn lắm Hơn nữa với cá tính của yêu vương nếu muốn lấy tiên thiên hỏa nguyên thể nhất định sẽ tự ra tay cả võ nguyên đại lục đâu còn ai ngăn trở được ông ta Hà tất viện phước thế này Nếu tiên thiên hỏa nguyên thể thì bị yêu vương đoạt mất thì cho võ tuyên mười cái mật cũng không dám đến yêu điện lý luận với đối phương mà tự nhận xui xẻo. Nên lão cho rằng việc này không liên quan đến yêu điện, việc phong chạy đến chỗ các yêu hoàng thuần túy là xảo hợp. Tiếc rằng lão không hiểu yêu vương đi thuốc trong bụng lão nên bày ra cuộc diện này khiến liệt hỏa tông không nhận ra do biết thần thông thuật có liên hệ với yêu điện. Liệt hỏa tông đến Nguyên Châu không hề có ác ý, chỉ vô tình đuổi theo tặc nhân mà thôi, xin các vị nhường đường. Sau này võ tuyên nhất định đến bái kiến yêu vương để xin lỗi, thư tình giả ý, ra vẹ đàng hoàng, lục túc thanh văn giao biếu môi. Có cần hôm đó lão tử đưa mấy vị tiểu đệ vô tình qua sơn môn liệt hỏa tông thì sao? Võ tuyên ngươi có chịu mở sơn môn để bọn lão tử vào tham quan không? Võ tuyên giận thiếu điều ngất xỉu, để mấy yêu thú vô pháp vô thiên này đến càn quấy thì sơn môn liệt hỏa tông vốn đã thương tổn nặng nề thì có khác gì đổ dầu vào lửa? Hơn nữa lão với đặt chân vào nguyên châu, không xông vào yêu điện, sao lại lấy sơn môn liệt hỏa tông ra so sánh? Nhưng dưới mái hiên nhà khác bắt buộc phải cúi đầu, lão đành thoái lui một bước Được, liệt hỏa tôm không đuổi tiếp vào Nguyên Châu nữa Bản tôm chủ nể mặt các vị không truy cứu tặc tử đó nữa Chỉ cần hắn trả thứ của bản tôm thì bọn lão phu đi mi Dù cố ý hay vô tình cũng thế Có mặt đám yêu hoàng này Lão muốn bắt Diệp Phong là việc bất khả thi, nên lão chỉ kỳ vọng có thể lấy lại hỏa nguyên tinh tùy, còn tin tức về vua ma sư nghiệt chỉ cần báo lên thánh điện cũng là công lớn. Cứ tiếp tục củ cưa với đám yêu hoàng này, võ tuyên không nghi ngờ gì mình sẽ phát điên mất. Bọn lão tử chẳng phải đã bảo ngươi rồi sao? Ở đây làm gì có tặc tử nào? Lẽ nào ngươi mắng bọn lão tử là tặc tử? Lục túc thanh văn giao là cao thủ xiên sỏ lập tức chen lời. Hơn nữa ở đây đâu phải địa bàn liệt hỏa công, làm gì có vật của các ngươi. Đúng là nói nhăng. dù có bảo bối thì ở điện giới Nguyên Châu coi như thuộc về yêu điện, liên quan quái gì đến liệt hỏa công. Diệp Phong tuy được thân ảnh các yêu hoàng che chở Nhưng Võ Tuyên vẫn cảm chi được rõ ràng năng lượng khí tức của gã Còn cả mùi vị của tiên thiên hỏa nguyên nữa Lão cũng quá quen thuộc Đối phương nói lăng nhăng Sau cùng cũng khiến lão bạo phát Sau một hồi chịu nhún Võ Tuyên đã tức tối đầy bụng Hà cũng đối phương hiển nhiên đang dở trò Không hề nể mặt bọn lão Dù là ông phóng cũng phải nổi điên Hơn nữa lão là nhất tôn chi chủ Lẽ nào không có chút cá tính để mặt cho đối phương chào phúng coi thường Bọn nhiệt xúc đáng chết các ngươi Nếu không có kẻ đó chống lưng các ngươi đã bị diệt sạch lâu rồi Làm gì có tư cách lớn lối ở đây Võ Tuyên giận dữ Các ngươi không giao ra tiên thiên hỏa nguyên Liệt hỏa tôn thể không bỏ qua Ta khinh Tư không thò ra một cách đuôi dài Không hề lưu tình quất liên tục lên hỏa nguyên lĩnh vực của võ tuyên như tát vào mặt lão, phát ra tiếng tran chát đồng trời. Mỗi lần quật vào khiến võ tuyên ở trong bị xung động kịch liệt. Chỉ bằng chút đạo hạnh của ngũ hành tông các ngươi mà dám lên mặt với yêu điện hả? Nếu không phải các ngươi có ngũ hành thánh điện làm hậu đài thì có tin lão tử xử lý hết các ngươi ngay bây giờ không? Võ tuyên tím mặt nhưng không dám chở mặt động thủ chỉ gầm lên. Các ngươi biết liệt hỏa tôn là truyền thừa của liệt hỏa thánh điện. Hôm nay các ngươi ngăn cản bọn ta bắt tặc tử. Sau này liệt hỏa thánh điện tìm yêu vương lý luận. Các ngươi hết đường chối. Phi liệt hỏa thánh điện là cái thá gì? Có bản lĩnh bảo chúng ra khỏi thánh điện bằng không đừng đứng đó mà đánh sấm. Đại lục chỉ có liệt hỏa thánh tôn. Hắn chưa chắc dám đến gặp điện chủ của bọn ta không kia Giọng nói đầy khinh miệt vang lên Diệp phong mơ hồ liệt hỏa thánh điện là nơi nào Liệt hỏa thánh tôn Có phải thánh giả mà ngũ hành tôn thường đề cập Nghe khẩu khí tắc yêu hoàng thì thực lực liệt hỏa thánh điện tựa hồ không kém nhưng không thể xa khỏi thánh điện Thật ra các ngươi muốn gì nuốt chọn truyền thừa bảo bối của liệt hỏa tôn trăng Võ tuyên dẫm chân toán yêu hoàng này thật không còn gì để nói. Hắc <cười> hắc. Mấy tên nhóc các ngươi chắc vẫn chưa biết. Ngũ hành thánh tôn đắc đưa thư sinh tử chiến đến điện chủ bản điện quyết chiến còn hơn năm nữa sẽ diễn ra. Bạch hổ cười lạnh. Song phương hiện tại đắc là kẻ địch sinh tử rồi. Các ngươi xông vào địa giới yêu điện. Dù bọn ta tru sát toàn bộ cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá điện chủ đại nhân độ lượng, không muốn bắt nạt các ngươi trước khi huyết chiến bắt đầu các ngươi đi đi. Còn tiên thiên hỏa nguyên. Ở liệt hỏa tông thì là của các ngươi còn không ở. ha ha sùng luôn câu ngũ hành tông các ngươi thích nhất. Thiên tài địa bảo, suy kẻ có thực lực mới xứng đáng có. Các ngươi mất bảo bối còn muốn yêu điện trả lại, có phải quá ngây thơ không? Các võ hoàng liệt hỏa tôn nhợt nhạt mặt mày, nhất thời không biết xử trí thế nào. Đánh, không đánh nổi. Nếu đối phương thật sự nổi sát tâm thì tính mệnh bốn người đáng lo rồi. Tu vi của yêu hoàng không hơn họ bao nhiêu nhưng tổng thêm thiên phú giật gì thì muốn tránh khỏi bị truy sát cũng không dễ. hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử gấu tài, thực hiện, huyết tông tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org chương 431 Gặp lại yêu vương Còn đứng vững mắt ở đó hả Từ lúc nào võ hoàng cao thủ của liệt hỏa tông Cũng biến thành quân vô lại thế hả Bạch hổ nghe hàm răng trắng Há cái miệng như chậu máu gầm vang Tiếng gầm siêu cấp hủy thiên diệt địa mang theo năng lượng kinh nhân Quét về phía đối phương Các ngươi cút Ngay, mỗi tiếng gầm đều khiến bọn võ tuyên tan gan vỡ mật, khí huyết sôi trào Lính vực quanh họ bị âm ba kinh thiên động địa này khiến cho biến hình, hỏa nguyên năng lượng bên ngoài Lính vực liên tục dùng là tả như thoát xác thoáng sau đã co lại một phần Bốn võ hoàng liệt hỏa công mang theo cả lính vực bỏ chạy Đùa hả? hơn mười yêu hoàng khác thấy bạch hổ xa oai thì không chịu kém đều có vẻ muốn đồng thủ họ mà chậm một bước thì có khả năng mất mạng ở đây đáng ghét đáng ghét chạy xa rồi võ tuyên mới không cam lòng gầm lên sắp bắt được tặc tử đó rồi thì mọc ra đám nhiệt xúc của yêu điện việc này không xong đâu ta nhất định phải tra ra thật ra kẻ nào đến liệt hỏa tông gây loạn tông chủ Tạc tử đó nhân lúc hỏa lân thú gây loạn mới lén vào được cấm địa của bản Tông Một trưởng lão nói Giữa chúng mà không liên hệ gì thật khó khiến người ta tin được Việc này phải điều tra thận trọng Trước khi có chứng cứ xác thật là liên quan đến hỏa lân thú thì không nên khinh cử vọng động Hỏa lân thú cũng là yêu hoàng Sau lưng nó còn một võ hoàng nữa Nếu không cẩn thận, bằng không sẽ rước thêm cho Liệt Hỏa Tông hay địch nhân võ hoàng. Quả thật phi thường bất lời với tông môn vừa bị tàn phá. Giờ chúng ta đến Linh trì Mộ Dung gia xem phản ứng của đối phương xem có manh mối gì không. Nếu tặc tử đó có câu kết với chúng thì sẽ tìm cách liên hệ, chúng ta mai phục tại Mộ Dung gia, ôm cây đợi thỏ. Đi. Bốn võ hoàng không vội quay về liệt hỏa tông mà đến mộ dung ra. Ha ha ha. Tiểu điện chủ đúng là bất phàm. Năm xưa điện chủ đại nhân cũng chỉ cướp một tia tiên thiên hỏa nguyên chi lực. sờ cậu đoa cả căn cơ của chúng. Lục túc thanh văn giao đợi cho võ hoàng liệt hỏa tông đi hết thì lớn tiếng khen. Tuy hạ thủ hơi độc nhưng lão sao ta thích. Không sai. Không sai. Rất có phong phạm năm xưa của điện chủ, không hổ là đệ tử đắc ý của điện chủ đại nhân. Chúng yêu hoàng ồn ào khen ngợi khiến Diệp Phong cười nhăn nhó. Chư vị yêu hoàng tiền bối, lần này được các vị tương trợ, tại hạ cảm kích bất tận. Diệp Phong thi lễ xong lại hỏi: "Không hiểu sư phụ lão nhân gia hiện ở đâu?" Sư phụ cậu đang đợi ở yêu điện, lần này lão nhân gia không tiện ra mặt nên bảo bọn mỗ đến giải vây cho cậu thuận tiện giáo huấn liệt hỏa tâm để chúng sau này đứng huê hoang quá nữa. Giọng nói ồm ồm của Bạch hổ khiến tai gá ong ong. Vậy mỗ đi gặp sư phụ. Gá nhớ sư phụ từng đáp ứng, chỉ cần gá đạt đến võ tôn là sẽ cho gá biết một số việc. Gá cực kỳ mong ngóng việc đó. Hiện tại gã đã được coi là cường giả đỉnh nhọn của võ nguyên đại lục rồi Nhớ lại những gian chuôn vất vả đã kinh qua Từ đáy lòng gã dấy lên cảm giác thành tựu chắc Việt Đương nhiên, người nên cảm tạ nhất là sư phụ Nếu không có người đưa gã khỏi danh hiểu phế vật Thì hiện tại không biết gã còn thê thảm thế nào Dù việc sư phụ nói ra gian hiểm thế nào Địch nhân mạnh đến đâu, gã cũng không rút lui Gã mạnh lên là vì sư phụ, để tận một phần trách nhiệm đệ tử nên làm. Được chúng yêu hoàng vây quanh, gã lần thứ hai vào yêu ma sâm lâm đến yêu điện. Ừ, được lắm. Yêu vương thấy gã thì gật đầu vừa ý. Tu vi của con tiến bộ nhanh hơn vi sư dự tính. Đều là sư phụ dạy dỗ độ nhi chẳng qua cơ duyên xảo hợp, vận khí may mắn mà thôi. Diệp phong trình trong hành đại lễ với yêu vương, lộ rõ chân tình Yêu vương tỏ vẻ khen ngợi, xua tay Vi sư trừ truyền thủ nguyên thần quyết và thần thông biến thì không dạy gì con Con đạt đến mức này là nỗ lực của mình Cơ duyên, vận khí cũng là một phần của thực lực, không liên quan gì đến vi sư Nếu không được sư phụ truyền thủ nguyên thần quyết, độ nhi sao có được nhiều cơ duyên như vậy Đại ăn của sư phụ Diệp phong vạn kiếp không quên Gã lại vái dài Giờ thực lực của độ nhi đã đại thành Vi vọng chia sẻ được một phần trách nhiệm với yêu điện Với sư phụ Thấy ánh mắt gã đầy mong ngóng Yêu vương thập phần cảm khái bật cười Con có biết vì sao vi sư chỉ thấy con là chọn để truyền y bác không Gã hoang mang lắc đầu Khi đó gã xa suốt hỗn quấn, thật không hiểu sao so chọn mình. Tu luyện nguyên thần quyết cho thấy công pháp này yêu cầu rất thấp, không có hạn chế gì với bất kỳ võ giả nào. Tuy gã có tư chất tiềm lực nhất định nhưng võ nguyên đại lục có không ít người thiên tư hơn xa gã. Với ảnh hưởng của yêu vương thật sự chọn đồ để thi không sao đến lượt gã. Hà húng hỏa lăng thành là trốn xa xôi Chưa từng xuất hiện cường giả thật sự Không quan hệ gì với yêu vương và yêu điện Sư phụ sao lại xuất hiện ở đó là việc gã không hiểu Ta nhận con làm đồ đệ kỳ thật Hy vọng con có thực lực rồi sẽ giúp ta bảo vệ một người Mắt yêu vương xa xăm tỏ vẻ nhớ nhung Là con gái ta Sắc mặt Diệp Phong cứng lại Vô số ý niệm lướt qua thoáng sau đã hiểu ý Thẩm Lan là Thẩm Lan Thẩm Lan hóa ra là con gái sư phụ Lòng gã chợt mở rộng tất cả đều thấu triệt trả trách sư phụ lại xuất hiện tại ngỏa lăng thành Có lẽ để tìm Thẩm Lan chọn gã làm đồ để cũng vì gã và cô đôi lòng hòa hợp Yêu vương muốn thành toàn cho con gái Nên để gã bước lên con đường của cường giả Tuy yêu Vương thu gã làm đồ để vì một phần tư tâm nhưng trong lòng gã không giảm đi chút tôn kính và cảm kích nào. Dù lý do Yêu Vương chọn gã là gì thì được lợi lớn nhất vẫn là chính gã bảo vệ Thẩm Lan cũng là trách nhiệm gã không nề hà. Yêu Vương cho gã cơ hội để có sức mạnh bảo vệ được Thẩm Lan, so với lý do cho trang trọng thu đồ đệ của các sanh môn đại phái thì càng khiến gã cảm kích và cảm động. Sư phụ không vì danh, vì lợi, chỉ vì lòng từ ái của phụ thân với con gái. Dù gã vì quan hệ với thẩm lan mà được yêu vương coi trọng nhưng thế thì sao? Thầy và trò vốn là một loại duyên phận không thể thấy rõ. Nhưng, sư phụ thần thông quảng đại, võ nguyên đại lục không còn cường giả sánh được với người. Hà cúng yêu điện còn nhiều yêu hoàng như vậy, bất kỳ vị nào cũng khiến các cường giả đỉnh nhọn nhất e dè. lẽ nào thực lực đó không đủ bảo vệ Thẩm lan. Võ Nguyên Đại Lục tất nhiên không có ai là đối thủ của ta, nhưng địch nhân thật sự của ta không ở đây. Yêu vương buồn bã. Nếu tin tức Lan Nhi là con gái ta lộ ra Bọn khốn kiếp đó nhất định sẽ tìm cách đối phó nó Đem ra ép ta để đạt đến mục đích chúng thèm muốn lâu này Nên Mấy năm nay thật sự để nó phải khổ Yêu vương lộ rõ nét từ ái của bậc phụ thân Nhìn gã với vẻ được an ủi Coi như Lan Nhi biết nhìn người Con đích xác không cô phụ kỳ vọng của vi sư Gã cúi đầu Vừa đau lòng vừa hổ thẹn, Độ nhi vô dụng Không bảo vệ được thẩm lan Còn khiến mũi ấy vì còn mà vào vạn niên hàn diếu Đến giờ không biết sống chết thế nào Con lại không có năng lực cứu mũi ấy ra Hơn 3 năm nay Gã vẫn mong chờ tin tức cô an toàn ra khỏi vạn niên hàn diếu Nhưng kết quả luôn là thất vọng Việc này luôn khiến gã canh cánh Giờ chợt nghe được cô là con gái ruột của sư phụ gã càng thấy hổ thẹn, yêu vương cười an ủi. vi sư đã biết, vi sư có tách một đạo phân thần lên mình Lan Nhi. Nếu nó nguy hiểm hiểm đến tính mạng thì vi sư biết ngay. Vạn niên hàn diếu tuy là hiểm địa, nhưng vi sư không coi ra gì, con không cần lo lắng vì việc này. Lan Nhi tiến nhập vạn niên hàn diếu, tuy có nguy hiểm nhất định nhưng cũng là cơ hội. Con gái của yêu vương ta tuyệt không phải hạng phàm tục, chút khó khăn đó có là gì. Diệp phong tin vào thần thông của sư phụ, nghe ông nói vậy thỏ lo lắng lâu mi cũng nhẹ đi. Bất quá gã lại thỏ vẻ hổ thẹn. Độm nhi, độm nhi và mộ dung ra. Yêu vương đã hiểu ý, cười khá hà. Việc của con và mộ dung tử thanh, vi sư không quản. Chỉ cần con thật lòng với Lan Nhi, nó được hạnh phúc là ta vui lòng. Ở võ nguyên đại lục, cường giả có bên mình mấy nữ nhân là chuyện bình thường. Đó là ý vi sư, còn về phần Lan Nhi, vi sư không giúp con được. Yêu vương bổ sung, mắt đột nhiên hiện rõ nét nhu tình. Bất quá nó cũng sống mẹ, yêu một nam nhân là sẽ không làm trái. Thẩm Lan trước đây thường nhớ nhung cha mẹ chưa từng gặp mặt. Nếu biết sư phụ là cha ruột chắc mũi ấy vui lắm. Diệp Phong thầm cao hứng. Chỉ không biết mẹ ruột mũi ấy ở đâu. Gá liếc thấy thần sắc yêu vương mờ đi thì dừng lời. Không cần đoán gá cũng biết nhất định trong đó có biến cố. Hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Ô đi chuyện chấm o giờ g Chương 432 Không gian thông đạo Nghe Diệp Phong nhắc đến mẹ Thẩm lan yêu vương chợt trầm mặt hồi lâu mới tê hơn o e dài từ từ ngẩng lên Đành vậy thực lực hiện giờ của con có tư cách biết đến một phần lịch sử thật sự của võ nguyên đại lục Tất cả Bắt đầu từ thượng cổ vu võ nhất tộc gã lặng lẽ đứng bên sư phụ Nghe ông kể lại một đoạn kinh thiên bí mật của võ nguyên đại lục mà không còn ai biết. Con từng được vu võ cường giả quán thể truyền thừa nên cũng biết vu võ nhất tộc và thời thượng tổ cách đấy mười mấy vạn năm là thế lực thống trị đại lục. Họ xưng là một tộc nhưng kỳ thật có cùng dòng máu với nhân loại. Khác biệt là võ công pháp cực trọng thiên phú nhục thân yêu cầu rất hà khắc với người tu luyện thành ra số lượng của họ so với nhân loại ở đại lục thì rất hiếm chỉ khoảng một phần trăm gã lặng lẽ gật đầu võ giả tu luyện kỳ thật có ngưỡng nhưng so với vu võ thì chưa là gì võ giả chí ít còn chiếm một phần người nhân khẩu đại lục còn vu võ khi xưa chỉ bằng một phần mười võ giả đủ thấy yêu cầu tu luyện nhục thân hà khắc thế nào một khi tu thành vu võ thực lực vượt xa võ giả cùng cấp Nhân loại không có tư chất tu luyện vu võ công pháp, chỉ còn cách dựa vào thể nội khí hải tích tổ nguyên lực, tuy có chút thực lực nhưng so với vu võ thì kém rất, rất xa. Thành ra số lượng vu võ tuy ít nhưng thống trị cả đại lục, cách thống trị của họ kỳ bá đạo, một vài nhân loại thiên phú khí hải thập phần chắc Việt thực lực còn hơn cả vu võ cấp thấp và trung bình nhưng đều bị coi là nô lệ, không có địa vị gì. Nhân loại càng có thực lực càng dễ bị vu võ đàn áp Bởi xấu người này không chịu nghe lời như những người khác Thời gian qua đi, khí hải tu luyện giả dần tìm được đặc tính bản chất của ngũ hành nguyên lực Phát huy được uy lực hùng mạnh của nguyên lực Nhưng cường giả đỉnh nhọn thậm chí có thể sánh với cao dai vu võ Bất quá so với vu võ đỉnh nhọn thì còn kém xa Hơn nữa tỷ lệ khí hải tu luyện giả trở thành cường giả tuyệt đỉnh rất ít không thể sánh với vu võ nhất tộc. Khí hải tu luyện giả mạnh lên không khiến vu võ nhất tộc chú ý. Họ đặt cho người tu luyện khí hải đến đỉnh cao danh xưng là võ giả. Đương thời, chí ít phải đạt tới tôn cấp mới được coi là võ giả. Diệp Phong cười khổ, hóa ra mình vất vất vả vả đạt đến mức này, cùng chỉ mới chạm vào ngưỡng võ giả. Đủ thấy thượng cổ vu võ nhất tộc cường thịnh đến mức nào. Có được thực lực mạnh mẽ, các võ giả tất nhiên không cam tâm bị vu võ nô dịch sau rút cũng giấy lên tiếng nói phản kháng sự thống trị của vu võ. Để dễ thống trị số khí hải tu luyện giả này, vu võ đã đưa ra quyết định sai lầm trọng đại khiến họ khắc cốt minh tâm. Khí hải tu luyện giả trở thành võ giả sẽ được đặc quyền và đãi ngộ tương đương với vu võ sơ cấp cùng trung cấp. Ngứ khí yêu vương cao hơn mấy phần. Có đặc quyền của vu võ tộc có nghĩa là họ có đất để thống trị, phạm vi thế lực cũng không bị ảnh hưởng nữa. Con đừng coi thường đặc quyền này, các võ giả lợi dụng nó để sau đó quật khởi. Võ giả khi đó đoàn kết hơn nội bộ vu võ nhất tộc nhiều, tuy mỗi võ giả có địa bàn riêng nhưng đều liên hợp lại. Họ nhân cơ hội chiêu thu nhiều nô lệ có thiên phú khí hải ưu dị. Danh nghĩa là nô lệ nhưng thật ra số này trở thành môn đồ, thuộc hạ, thậm chí truyền nhân của họ. Khí hải tu luyện giả được võ giả bảo vệ đương nhiên tốt hơn nhiều bị vu võ đàn áp. Nên danh vọng của thế lực của võ giả rất cao, dù trình thể còn nhược tiểu. Tất cả những việc này diễn ra ngay dưới mắt vu võ tộc nhưng không được họ trọng thị tình thế vì thế mà nghịch chuyển. Võ giả tổ lại càng có lợi cho nghiên cứu uy năng của nguyên lực, phát huy tác dụng của khí hải lên mức cao nhất. Cao giai võ kỹ, lính vực. Trong hơn trăm năm thực lực võ giả tiến bộ rất xa, không hề nói ngoa rằng trừ năng lực tự chữa thương của vu võ thì họ có thể đấu với vu võ đỉnh nhọn. Bất quá, lúc vu võ cảm nhận được uy hiếp của võ giả và lúc đó họ còn có đủ thực lực sập tắt ngọn lửa sắp cháy lên đó. Thì việc nghiên cứu nguyên lực của võ giả đột phá quan trọng Đó là lợi dụng quy luật tương sinh của ngũ hành nguyên lực sáng tạo ra trận pháp Một đấu một võ giả khó chống nổi vu võ cùng cấp Nhưng tổ thành các kiểu trận pháp thì khác Lưỡng nghi trận pháp đủ khiến hai võ giả thắng được một vu võ Tam tài trận pháp sẽ thắng được ba vu võ Tư tượng trận pháp khiến võ giả kích bại vu võ cao hơn hai cấp Ngũ hành đại trận càng uy lực vô cùng Hợp sức năm người đủ đấu với vu võ cao hơn một đẳng cấp Trận pháp ra đời khiến võ giả hoàn toàn có đủ thủ đoạn đấu với vu võ Vu võ tuy mấy lần muốn diệt các cường giả đỉnh nhọn của võ giả Nhưng họ không muốn chịu tổn thất quá lớn Nên lần nào cũng bị võ giả liều mạng đẩy lùi Vu võ nhất tộc cố nhiên có thực lực diệt võ giả Nhưng cũng sẽ nguyên khí đại thương hơn nữa số lượng vu võ rất ít, tất nhiên họ không muốn lãng bại câu thương. Võ giả chỉ có thể dựa vào số lượng tụ tập lại mới miễn cưỡng chống chọi được vu võ tiến công. Song phương sằng co như thế mấy ngàn năm. Yêu Vương chợt hơi ngừng lời. Diệp Phong từ từ thở hắt ra, hóa ra năm xưa vu võ tự nuôi hổ tạo thành hỏa, gây ra sai lầm không thể bù đắp, khiến võ giả triệt để quật khởi. Bất quá trong ký ức truyền thừa mà Lý Sa Tiên Tổ nhắc đến nguy cơ của Đại Lục là gì? Có phải như gã đoán là yêu thú xâm nhập Đại Lục? Gã biết sư phụ còn kể tiếp nên thầm liếm thần lắng nghe. Yêu vương nói tiếp, vốn cuộc diện rằng co đó còn tiếp tục, e rằng đến hôm nay vẫn chưa phân thắng bại. Bất quá, một quyết định của võ giả đã thay đổi tất cả. Địa bàn võ giả lập ra lúc đó là trung tâm Nguyên Châu bây giờ Tuy họ ở trung tâm Đại Lục bị các phương vu võ công kích Nhưng cũng vì thế khí hải tu luyện giả khắp nơi muốn theo họ cũng rất dễ dàng Võ giả có ưu thế số lượng nên mới đứng vững được trước vu võ Trung tâm Nguyên Châu có một ngọn núi cao cả mấy vạn trượng trước đó chưa ai leo lên được, được. Dù là cường giả đỉnh nhọn nhất của Vu Võ tộc cũng khó chống chọi được năng lượng phong bảo rực rỡ trên đó, nên không ai biết trên đó có bí mật gì đặc biệt. Võ giả khi đó bị Vu Võ chèn ép không ngẩng đầu lên được, nên năm vị ngũ hành khí hải tu luyện giả thực lực mạnh nhất quyết định dựa vào ngũ hành đại trận Mão hiểm leo lên. Vì sư nghĩ họ phát giác ra năng lượng phong bảo trên đỉnh núi vì linh khí quá dày nên mới có hiện tượng này. họ muốn lật đổ thống trị của Vu võ thì phải có được sức mạnh mới. dù trên đỉnh có bí mật gì, mạo hiểm vẫn hơn là bó tay. năm võ giả đi lần đó, mất đúng trăm năm, gã không nén được hỏi, đỉnh núi thật ra có gì? sư phụ nói riêng việc này chứng tỏ năm vị võ giả không chết trong năng lượng phong bảo. Một chứng ngải không gian Hoặc đúng ra là không gian thông đạo Yêu Vương nói Nơi đó là không gian thông đạo võ nguyên đại lục nối với địa vực khác Vì linh khí quá dày nên thông đạo mới có năng lượng phong bảo Năm võ giả đó cũng không dám lấy thân mão hiểm tiến vào thăm dò Bất quá họ lợi dụng công hiệu đặc thù của ngũ hành đại trận bày trong thông đạo Hấp thu linh khí từ năng lượng phong bảo trên đỉnh núi Trăm năm sau, họ đều tu vi đại tiến đạt tới thánh giai cảnh giới hoàn toàn mới của tu luyện khí hải. Tâm niệm của gã máy đồng buộc miệng hỏi. Họ là ngũ hành thánh giả. Không sai. Họ là ngũ hành thánh giả vẫn được đại lục truyền tụng Yêu vương gật đầu. Lúc đó võ giả cho rằng họ đã tán thân trong năng lượng phong bạo. Nhưng trong một trận chiến quan trọng, họ đột nhiên xuất hiện dựa vào uy lực của ngũ hành trận mà đấu với thập đại điên phong cường giả của vu võ tộc trận chiến đó xác định danh vọng tuyệt đối của họ với võ giả trở thành lãnh tụ tối cao võ giả có thể thông qua ngũ hành đại trận lợi dụng năng lượng phong bảo chẳng phải sẽ xuất hiện nhiều thánh giai cường giả như thế vu võ nhất sinh sẽ thất bại không phải sao Diệp Phong lấy làm lạ theo truyền thừa ký ức của gã thì vu võ diệt phong không vì võ giả quá mạnh và vì hảo kiếp ha <cười> ha <cười> con coi thường lòng riêng tư của nhân loại quá Yêu vương mỉm cười Họ có được sức mạnh mới vì sao phải để võ giả khá cũng có Dù vu võ và võ giả thắng bại thế nào Với thực lực năm người thì tung hoàng đạn lục đều có thừa Hà tất cho võ giả khác cơ hội vượt qua mình Ngư khí yêu vương chứa đầy kinh bỉ với ngũ hành thánh giả Nhưng trên đời không có bí mật xấu được mãi Ngũ hành thánh giả tuy bịa tạc một lý do rất đường hoàng giải thích vì sao họ tất cấp Nhưng đáng cười là võ giả vì muốn giúp họ bảo mật lý do dối trá đó mà không đồn đến tai vô võ tộc Thành ra vô võ đoán ra một cách đơn giản rằng năng lượng phong bạo trên đỉnh núi nhất định có vấn đề hỗn nguyên võ tôn mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDH.org Chương 433 Chân tướng về thánh địa Diệp Phong cười lạnh chào phúng Đáng buồn thật Ngũ hành thánh giả tự tư khiến võ giả mất đi cơ hội toàn diện quật khởi Còn hủ hạ của họ vì con lánh tụ nên cố gắng giữ bí mật Vô tình lại khiến vu võ đoán ra bí mật chân chính, chỉ có thể nói là tạo hóa treo người, tất cả đều được trời cao an bài. Kết quả, một trường chiến tranh để tranh đoạt đỉnh núi đó, trận chiến lớn nhất của nhân loại xảy ra. Đồn rằng trận chiến đó khiến trời sụp đất nứt nhật nguyệt vô quan cường giả song phương tử thương vô số. Sau cùng cường giả đỉnh nhọn hai bên giao tranh quá kịch liệt khiến năng lượng phong bạo trên đỉnh núi biến hóa không thể giải thích được. Vụ nổ kinh thiên chưa từng có tai họa thảm trọng nhất trong lịch sử nhân loại xảy ra trong tích tắc. Yêu vương cảm khái nhìn về xa xôi, lẩm bẩm. Ngọn núi kia bị san bằng một phần mười tương đương mấy ngàn trượng trong nháy mắt háo thành cho tàn. trứng ngại không gian vì thế mà triệt để hủy diệt. Không gian thông đạo nối với địa vực vô danh vì thế mà được mở thông Gã mở mừng mắt run rộng Địa vực vô danh đó có phải nơi bắt nguồn của yêu thú Xem ra con được truyền thừa, biết được không ít Yêu vương gật đầu Không gian thông đạo bị đả khai Vô số yêu thú như nước triều tràn xuống võ nguyên đại lục Thế giới nhân loại chìm trong hạo kiếp vô tận Những việc tiếp theo, gã kết hợp ký ức truyền thừa của mình và tin tức sư phụ biết, hiểu được cơ bản rất nhiều việc. Vì sinh tồn của nhân loại, vu võ và võ giả liên thủ đối phó yêu thú. Nhưng thực tế trong quá trình đó, vu võ cường giả hao tổn rất nhiều bởi họ mới là kẻ thống trị thực tế của võ nguyên đại lục, bảo vệ lợi ích của mình nên không tiếc sức lực lượng võ giả cũng nguyên khí đại thương nhưng không ảnh hưởng đến căn bản hơn nữa do ngưỡng tu luyện khí hải thấp nên sau khi giải trừ nguy tơ yêu thú võ giả khôi phục nguyên khí nhanh hơn nhiều vu võ nhất tộc vốn tu luyện cực khó dần ra võ giả quật khởi triệt để tiêu diệt vu võ khỏi võ nguyên đại lục thực tế vu võ nhất tộc không diệt vong mà chỉ biến mất khỏi võ nguyên đại lục yêu vương tiết lộ Không ở võ nguyên đại lục, lẽ nào? Họ tới địa vực của yêu thú. Diệp phong tư duy mẫn rủi đoán ngay ra chân tướng. Yêu vương gật đầu. Không sai. Yêu thú địa vực, linh khí sung mãn kinh nhân, hơn xa võ nguyên đại lục, là chốn tu luyện tuyệt vời. Nơi đó sau cùng được ngũ hành thánh giả gọi là Thánh địa, thánh địa, gã khẽ kinh hô Thánh địa là trốn khởi nguồn của yêu thú Thật ra là thế nào Năm đó yêu thú xâm nhập đại lục vì nhiều yêu thú không thể ở lại thánh địa Phát hiện không gian mới thì ào ào tràn qua Bằng không với điều kiện tu luyện ở thánh địa Sao lại có yêu thú lúc đến mức chọn võ nguyên đại lục làm trốn gửi thân Yêu vương đột nhiên mỉm cười Tức là Trong thánh địa còn yêu thú lợi hại hơn việc phong chắc lưới Thú triều ở thời thượng cổ không ít lục sai Thất sai yêu thú Vậy thì yêu thú ở trong thánh địa còn đến mức nào Đương nhiên Khi con chạm vào ngưỡng thánh sai sẽ hiểu Thánh sai trở lên là một vùng thiên địa khác Hiện tại vi sư không tiện giải thích với con tránh để ảnh hưởng đến tâm cảnh Nói chung thánh sai trở lên cũng chia thành vô số đẳng cấp cách biệt thực lực còn vượt xa kiểu phân chia của võ nguyên đại lục vậy cường giả vu võ nhất tộc vào thánh địa rồi làm cách nào địch nổi yêu thú địa vực vốn thuộc về yêu thú đó sao lại lọt vào tay nhân loại trong thánh địa có bí mật gì gá hỏi liền mấy vấn đề yêu vương kiên nhẫn giải thích lúc mối uy hiếp của yêu thú với đại lục giảm đi vu võ và võ giả vẫn liên minh Vũ võ còn thực lực rất mạnh Ngũ hành thánh giả từ lâu đã có ý thay thế vị trí của vũ võ nhất tộc Nên cổ động cường giả đỉnh nhọn của vũ võ phản công thánh địa Trong thánh địa còn yêu thú lợi hại hơn Sẽ có ngày lại tiến quân võ nguyên đại lục Hơn nữa trong thánh địa sung mãn linh khí Nhân loại có bảo địa này sẽ thực lực đại tiến Vũ võ nhất tộc thấy võ giả nhờ bảo địa đó mà xuất hiện thánh giai thì đồng lòng Vì thế một đội quân viễn trinh gồm đông đảo cường giả Vu võ tộc và một ít cường giả đỉnh nhọn của võ giả tiến về thánh địa Hành động viễn chính này mới là căn nguyên chân chính tống táng Vu võ nhất tộc tại võ nguyên đại lục Vậy, ngũ hành thánh giả có tham gia viễn trinh không? Gã nghi vấn Chúng có lòng riêng tư đời nào chịu tham gia viễn trinh chứ muốn hãm hại Vu Võ nhất tộc xa thì những võ giả có tiềm chất vượt qua chúng đều bị đưa vào đội quân Viễn Trinh. Còn chúng lấy lý do ở lại đại lục chủ trì đại cục. Lúc đó nhân loại vừa qua kiếp nạn, Vu Võ nhất tộc không đề phòng đối phương cài bẫy, hà cũng võ giả cũng tống hiến lực lượng không nhỉ, nên họ không hoài nghi. Viễn Trinh quân toàn bộ bị diệt. không. Vu Võ nhất tộc không hổ là chủng tộc mạnh nhất. Họ vào thánh địa, được linh khí trong đó tưới nhuần, nhanh chóng tấn nhập thánh sai. Trong trận chiến với yêu thú đó, đội ngũ võ giả diệt vong nhưng nhiều vu võ cường giả còn sống tạo thành đả kích trí mạng với yêu thú nhất tộc ở thánh địa. Nhiều yêu thú huyết mạch chân quý nhưng số lượng cực ít đã hoàn toàn diệt vong trong bận chiến này. Toán vu võ đó quay lại đại lục đủ để khống chế ngũ hành thánh giả vì sao họ lại để ngũ hành thánh giả trừ diệt vu võ nhất tộc tiếc rằng vấn đề là họ vốn không quay về yêu vương nở nụ cười khổ không gian thông đạo bị thương tổn nặng nề hút năng lượng phong bão trên đỉnh núi vào đó nên thông đạo phát sinh dị biến từ võ nguyên đại lục đến thánh địa thì năng lượng phong bão rất hòa hoãn cường giả từ cao sai võ tôn trở lên là qua được Nhưng từ thánh địa quay về Thì dù thánh sai cường giả cũng sẽ bị xé thành mảnh vụn trong nháy mắt Ngũ hành thánh giả từng tu luyện tại dìa không gian thông đạo hơn trăm năm Chắc đã nghiên cứu một cách có hệ thống Hơn nữa cũng có phát hiện Chúng biết trước kết quả đó nên mượn cơ viễn trinh tống hết cường giả vô võ nhất đi Rồi dốc sức phát triển thế lực võ giả dưới tay mình Sau cùng lợi dụng tu thế số lượng và ngưỡng đòi hỏi thấp của khí hải tu luyện giả mà triệt để mai táng Vu võ nhất tộc vào dòng lịch sử. Sau đó, thế lực võ giả nhanh chóng bao trùm võ nguyên đại lục còn ngũ hành thánh giả bịa ra chuyện thần thoại về mình, diệt sạch mọi dấu tích của Vu võ nhất tộc. Chúng là thánh giả, sống lâu vô cùng qua mấy đời ở đại lục thì mục đích của chúng cũng đạt thành. Vậy hiện nay thánh địa tựa hồ thuộc về võ giả trưởng quản. Vu võ nhất tộc thì sao? gã không hiểu. Vu võ nhất tộc đức mạch tại võ nguyên đại lục. Võ giả ngày càng mạnh con đoán được kết quả rồi chứ? Yêu vương cười bảo. Nhiều hoàng cấp võ giả nghe theo lệnh của ngũ hành thánh giả liên tục khai phá thánh địa. Chiếm được một khu vực rồi thì lợi dụng linh khí ở đó mà nhiều người đột phá thánh sai. Võ giả trở thành thiết lực mạnh nhất thánh địa thánh điện Diệp phong thở phào một hơi dài Ngũ hành thánh giả quả thật tâm trí cao siêu Âm hiểm độc ác Âm mưu kéo dài mấy vạn năm lại được họ thi hành thành công Từ sau đó, dù là thánh địa hay võ nguyên đại lục đều nghe theo họ Một vương triều siêu cấp đã được lập lên Tiếc rằng ngũ hành thánh giả tính toán đủ đường vẫn không nắm vững toàn cục. Mỗi lần nhắc đến ngũ hành thánh giả, ngứ khí yêu vương lại trở nên cực kỳ thiên thường, hình như rất bất mãn với họ. Thứ nhất, vu võ nhất tộc mạnh hơn nhiều trung tưởng tượng. Dù thánh điện thực lực cực lớn nhưng không thể diệt được vu võ trong thánh địa. ngược lại có những cường giả đặt tới thánh sai rồi lại đột phá, càng khó đối phó. Thứ hai, ngũ hành thánh giả dám khai phá thánh địa vì tự thì nắm được cách quay về võ nguyên đại lục có thể tự do qua lại hai bên. Tiếc là phương pháp đó hữu dụng nhưng có hạn chế không thể tính được. Lúc ngũ hành thánh giả hân hoan đột phá lần thứ hai sau thánh giai thì đột nhiên phát hiện phương pháp quay về võ nguyên đại lục không còn tác dụng với chúng vu võ cũng qua miệng võ giả bị bắt mà biết lòng lang giả sói của ngũ hành thánh giả và tin vu võ nhất tộc ở đại lục bị diệt họ đau đớn cắt máu thề rằng phải báo cầu tuyết hận cho tộc nhân thề không đổi trời chung với thánh điện hơn nữa cư dân cũ của thánh địa yêu thú cũng không hoàn toàn diệt vong ba thiết lực cứ thế tiến hành chiến tranh tanh máu không bao giờ ngừng yêu vương thở dài kết thúc kéo dài đến giờ vậy thì thánh tiềm hậu tuyển nhân kỳ thật ý niệm lướt qua ốc gá kỳ thật là tốt thí bị thánh điện đưa vào thánh địa phục vụ chiến tranh yêu vương cười lạnh trong ba thế lực thánh điện mạnh nhất nhưng cũng yếu ớt nhất không cánh nổi tổn thất nặng nề nên, nên không ngừng hút lấy dòng máu mới từ võ nguyên đại lục để duy trì địa vị Trừ những võ giả có thể vượt được cây ngưỡng thứ hai của thánh sai Không thì đều không tránh được kết cuộc chiến tử hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 434 Câu chuyện về sư phụ Sư phụ, người cũng từng được đưa đến thánh địa Thực lực kinh tài tuyệt diễm như yêu vương nhất định bị thánh điện nhìn chúng chỉ vì sao sư phụ lại trở mặt thành thù địch với thánh điện. Không sai, vi sư năm xưa từng là thánh tiềm giả tối kiệt xuất của thánh điện khi vi sư đột phá võ hoàng cảnh giới được đưa vào thánh điện đi chiến đấu cho chúng. Vốn dù vô võ hay thánh điện với vi sư không khác gì nhau bởi đều là nhân loại. Tuy không thích thú gì việc thanh trừ vu võ nhưng cũng không vì thế là gây sự với thánh điện. Vi sư phản khỏi thánh điện vì ngũ hành thánh giả. Hiện tại được tôn là ngũ hành thần tôn lại thèm muốn nguyên thần quyết. gã cả kinh không ngờ nguyên thần quyết cũng hấp dẫn cường giả như ngũ hành thần tôn. Họ tu luyện nguyên lực cũng không tôi luyện nhục thân lấy nguyên thần quyết làm gì. Ngũ hành thần tôn tại thánh địa tu luyện 10 vạn năm Quá trình dài rằng giặc đó khiến tu vi của chúng thông thiên triệt địa Thần dưỡng nan chắc Nhưng đồng thời đưa đến một vấn đề nghiêm trọng Chúng đã đạt đến thánh giai điên phong Nhưng không tài nào đột phá được chứng ngại sau cùng Đại hạn sắp đến Nếu không đột phá được thánh giai Đợi chờ chúng là cái chết Nên chúng điên cuồng tìm cơ hội đột phá Không biết chúng nghiên cứu thế nào đó Sau cùng cả năm nhận định rằng chỉ khi ngũ hành nguyên lực hợp nhất Mới khiến chúng thoát thai hoán cốt, phi thăng thành thần Yêu vương cười nhạt Bất quá thành thần thì vi sư không rõ Vì Vi sư còn chưa vượt qua ngưỡng thánh dai Sư phụ vẫn chưa phải thánh dai Diệp Phong kinh ngạc Trong mắt gã, sư phụ còn lợi hại hơn thánh giả của thánh điện Sao lại chưa đạt đến thánh dai vi sư đích xác không phải thánh giai Nhưng với nhục thân biên phong võ hoàng và uy lực ngũ hành khí hải luôn hồi hợp nhất Võ giả sơ nhập thánh giai không phải đối thủ của vi sư Yêu vương khá tự tin Bằng không vi sư không thể an nhiên lâu như vậy Ở võ nguyên đại lục con lập được thế lực như yêu điện Lần này Diệp phong triệt để minh bạch Sư phụ từng đề cập Không gian thông đạo nối với thánh địa chỉ có người sơ nhập thánh sai mới thông qua phương pháp đặc thù quay về, còn võ giả tu vi cao hơn chỉ còn cách ở lại thánh địa. Nhất định là thánh điện thèm muốn nguyên thần quyết nhưng sư phụ không chịu nên mượn cơ hội quay về võ nguyên đại lục. Ở đây thánh điện tối đa chỉ phải được cường giả sơ nhập thánh dai xuống Nhưng thực lực những cường giả này không làm gì được sư phụ Nên họ đành thừa nhận sự thật là yêu điện tồn tại ở võ nguyên đại lục Bất quá lúc chạy về võ nguyên đại lục Thực lực vi sư chưa đến mức này Tuy có thể miễn cưỡng đấu với thánh giả truy sát Nhưng mấy lần suýt bị chúng bắt Chính trong thời gian đào vòng đó Ta và mẹ thẩm lan đã quen nhau Yêu vương hồi ức mắt đầy nhu tình. Nàng vốn là bích thủy cung nhất phong chi chủ, phụng lệnh thánh điện cùng các võ hoàng của ngũ hành công truy sát ta. Hiện nhiên, những ngày bị truy sát đó là thời khắc hạnh phúc nhất của yêu vương vì ông quen với nữ nhân khiến lòng ông lay động. Trong đó xảy ra rất nhiều việc, ta và nàng sau rốt lại yêu thương nhau. Nàng nguyện ý từ bỏ tất cả, kể cả sư phụ và thân phận tôn quý ở Bích Thủy Cung để chạy trốn khắp đại lục. Ta từng thề rằng sẽ sốc hết sức bảo vệ nàng, mang lại hạnh phúc cho nàng. Nhưng ta không làm được. Yêu vương như già hẳn đi trong tích tắc, chìm sâu trong cơn đau đớn tột cùng. Thánh điện Suýt mẹ Thẩm lan. Gã nắm chặt quyền đầu con ngươi đen nhanh lóe lên sát ý lạnh lẽo. Mối thù của sư phụ của thẩm lan cũng là của gã Món nợ này nhất định phải trả Không biết Lần đại vây tiếu đó Ta và Tố Thanh bị bức phải chia ra chạy Tuy gã thu hút hầu hết thánh giả Cho rằng với thực lực của nàng đủ để ứng phó võ hoàng của ngũ hành tông Nhưng Ta đã sai Lúc ta thoát được thánh giả truy sát thì được tin nàng bất hạnh Thể nội ông chợt bừng lên sát ý điên cuồng, không khí cũng lạnh thấu xương. Ta nổi giận xông vào ngũ hành tông đồ sát những võ hoàng lúc xưa tham gia truy sát tố thanh. Ngũ hành tông mấy vạn năm nay, mỗi tông đều có ít nhất hơn 10 võ hoàng tỏa chấn. Hiện tại, yêu vương lộ ra nụ cười lạnh. Toàn bộ đều còn không đầy một nửa. Dù là an sư của mình, Diệp Phong cũng dùng mình. Năm đại tôn phái, mỗi tôn đều vì thế mà tổn thấy trăm bảy võ hoàng. Đủ thấy trường đồ sát năm xưa kinh thiên địa khắp dự thần thế nào. trả trách các võ hoàng liệt hỏa tôn khi nhắc đến sư phụ đều không lạnh mà run. Ngũ hành tôn là thế lực con rối múa may được Thánh Điện bố trí tại võ nguyên đại lục, làm nhiệm vụ đưa cường giả mới đến Thánh Điện. Thánh Điện tất nhiên không ngồi yên nhìn ta diệt chúng, nhưng Thánh giả phái đến võ nguyên đại lục không còn khả năng ngăn cản ta, nên chúng phải cầu hòa. Bằng không đại lục đâu còn ngũ hành tôn nữa, vốn ta không định bỏ qua cho đến khi nhận được tin. Sư muội của Tố Thanh cũng là sư phụ thẩm Lan Cũng ở trong ngũ hành tông Người thân cận duy nhất ta và Tố Thanh Có thể tin được cho ta biết Tố Thanh đã sinh cho ta một đứa con gái Còn sống tại Vân Châu Tố Thanh trước khi chết Hy vọng ta tìm được con gái Đừng báo cầu cho nàng Nàng đã tự sát vì bảo vệ Lan Nhi Tâm nguyện sau cùng của Tố Thanh vi sư phải nghe theo Hơn nữa khi ta lánh tính lại, nghĩ thông suốt thì cũng hiểu ra. Đầu sỏ không phải mấy con rối ngũ hành tôn mà là thánh điện. Là ngũ hành thần tôn. Yêu vượng nghiến răng. Ta muốn báo thù, nhất định phải tìm chúng. Sư phụ, chúng ta nhất định có cơ hội báo mối thù này. Diệp phong sôi trào máu nóng, chút hảo cảm từng có với thánh điện giờ tan biến hết. Thay vào đó là vô cùng hận ý. Ngũ hành thần tôn. Các ngươi vì tư tâm mà diệt vong vô võ, diệt phong ta mạng sát. Ta không phải truyền nhân của vô võ, tuy đồng tình với chủng tộc từng thống trị đại lục nhưng đằng nào cũng không liên quan đến ta. Nhưng, các ngươi thèm muốn nguyên thần quyết, hại chết mẹ thẩm lan, người tâm ái của sư phụ thì ta thề không rội trời chung với các ngươi. Báo cửu. Vi sư chưa bao giờ thôi ý nghĩ này nhưng Yêu vương buồn bã lắc đầu Ngũ hành thần tôn có thực lực vi sư không thể đoán được Thánh sai trở lên, mỗi bước tiến là lên mây Những gian nan trải qua không thể tưởng tượng được Chúng mất gần 10 vạn năm mới đạt đến mức đó Nguyên thần quyết của vi sư tuy nhiên thần diệu Nhưng cũng không biết được từ thánh sai trở đi có hiệu quả thế nào Sư phụ hà tất vùa rũ, ngũ hành thần tôn mười vạn năm còn chưa siêu thoát thánh sai, giờ sư phụ đã tìm được ngưỡng thánh sai, tin rằng không lâu nữa sẽ vượt qua. Trên mức thánh sai chưa biết chừng lão nhan ra chỉ mấy mấy trăm năm hoặc mấy chục năm là đạt đến mức của ngũ hành thần tôn. Diệp Phong luôn tự tin không ngờ với nguyên thần quyết. Lâu nãy gã vẫn dựa vào môn tông pháp này để đề thăng tu vi với tốc độ hỏa tiến nên tất nhiên tin tưởng tuyệt đối. Vượt thánh giai đâu phải việc đơn giản. Yêu Vương vui vẻ vuốt đầu gã. Vi sư tuy có ngũ hành khí hải nhưng lại ẩn chứa một khuyết điểm buộc vi sư phải áp chế tu vi, không dám xung phá thánh giai. Khuyết điểm? Nguyên thần quyết còn khuyết điểm? Gã cả kinh. Nguyên thần quyết tu luyện thiên địa tự nhiên chi đạo bản thân không có khuyết điểm Vi sư cơ duyên không đủ lại nóng lòng thành công nên mới có ẩn hoãn. Yêu vương giải thích Khí hải thủy, hỏa của vi sư do tiên thiên nguyên lực tinh thuần luyện thành Còn khí hải kim, một là lấy nguyên lực có đặc tính tiên thiên để luyện thành Tuy không tinh thuần lắm nhưng miễn cưỡng chấp nhận được Chỉ có thổ nguyên khí hải vi sư không tìm được thổ nguyên năng lượng chứa tiên thiên đi lực Đành lợi dụng thổ nguyên lực hùng hậu ép thành thổ nguyên chi lực tinh luyện mà sinh thành khí hải Trong ngũ hành khí hải của vi sư thổ nguyên khí hải yếu nhất Lúc tuần hoàn luôn hồi sẽ không được cân bằng Yêu vương tiếc núi Dưới thánh sai chút không cân bằng đó không nguy hiểm gì Nhưng đột phá thánh sai rồi Sẽ phóng đại thành nhiều lần thậm chí dẫn tới thể nội nguyên lực hỗn loạn hoặc tan xác Tiên thiên thổ nguyên chi lực Hóa ra sư phụ không thể tiến dai không phải vì tu vi không đủ mà không tìm được tiên thiên thổ nguyên chi lực Vậy chỉ cần tìm được tiên thiên thổ nguyên chi lực Sư phụ sẽ có thể tụ lại khí hải rồi thuận lợi tiến dai Tâm niệm gã máy động Về lý thuyết là có thể Yêu vương gật đầu Gã thầm ghi nhớ, nhất định phải giúp sư phụ tìm được tiên thiên thổ nguyên chi lực. Thổ nguyên khí hải của gã là khi sinh ra được thiên địa pháp tắt ban cho, còn sư phụ không phải người của thế giới này nên không có thiên sinh khí hải. Bất quá tìm được tiên thiên nguyên lực đâu có dễ. Phong nhi tơ duyên thâm hậu, bốn khí hải đều do tiên thiên chi lực tinh thuần chuyển hóa thành, không có ẩn hoạn gì. Khi còn vào thánh địa, vi sư sẽ cho biết nơi có tiên thiên thủy nguyên Nhất định tương lai con sẽ vượt vi sư Hoàn mỹ đạt đến ngũ hành tuần hoàn chi lực chân chính Yêu vương gật đầu cười Như thế sao lan nhi cho con Vi sư cũng yên lòng Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audio.org chương 435 nghi ngờ của liệt hỏa tung đồ nhi nhất định không khiến sư phụ thất vọng Diệp Phong yên định đáp bất quá trước mặt người thánh điện con không được để lộ mình có nhiều khí hải một khi chúng biết còn có quan hệ với vi sư thì sẽ gặp phiền hà vô tận tại võ nguyên đại lục vi sư có thể bảo vệ con, nhưng ở thánh địa con không thể có được vận may như vi sư năm xưa để thoát khỏi truy đuổi của thánh điện mà chạy về. Nguyên thần quyết muốn đại thành cần đến tiên thiên thủy nguyên chi lực chỉ có ở thánh địa. Còn bí pháp thần thông biến thì khi nguy hiểm con không cần che giấu. Thánh điện có phái người đến tra xét, con cũng có thể tìm lý do giải thích qua qua là được. Yêu vương đột nhiên bật cười. Chỉ cần con chứng minh được mình không có quan hệ với Vu Võ, cũng không phải truyền nhân chính thống tin rằng Thánh điện không đành giết đi. Đỗ Nhi vốn không phải truyền nhân chính thống của Vu Võ. Tu luyện cũng không phải Vu Võ công pháp, tất nhiên không có quan hệ với Vu Võ. Gã nghe ra ý sư phụ, mỉm cười sán lạn. Thánh điện e sợ Vu Võ trùng hiện đại lục sẽ uy hiếp đến địa vị thống trị của chúng ở đây. Diệp Phong tuy có thể thi triển vài môn thần thông thuật Nhưng thánh giả có thể dễ dàng nhận ra gã có chân nguyên tuyệt đối đó không phải là vô võ Như vậy thánh điện sẽ phòng bị gã nhưng không bức ép quá Chỉ cần gã khéo che giấu chưa biết chừng việc xui xẻo sẽ thành vận may Nghĩ vậy gã thở phào. Thần thông biến là chỗ dựa lớn nhất của gã khi chiến đấu Nếu có thể thi triển thoải mái thì đơn giản hơn nhiều Bất quá khi chưa cần thiết, gã cũng không muốn sức lấy phiền hà. Đi đến đâu hay đến đó? Vậy đổ nhi có nên tham gia thánh tiềm tuyển bạc tái? Gã hỏi, đương nhiên nên tham gia. Hiện tại thánh điện coi con là thánh tiềm giả có thể dốc sức bồi dưỡng, đó là cơ hội. Điều kiện tu luyện của thánh địa vượt xa võ nguyên đại lục Con ở đó có thể nhanh chóng đề cao thực lực tấn cấp thánh dai Thậm chí cao hơn cũng không phải xa vọng gì Vì sư tin chiến tranh trong thánh địa chỉ là một trường sinh tử tẩy lễ với con chứ không phải tấm thôi mạng phụ Gá gật đầu Đợi khi đổ nhi có đủ thực lực sẽ quay lại đối phó thánh điện Khiến chúng trả giá cho những gì từng gây ra Con có lòng vi sư rất vui, bất quá, làm việc gì cũng nên lượng sức. Vi sư không hy vọng con vì nóng lòng bá thì cho ta mà ném cả bản thân vào. Được rồi, những gì có thể nói, Vi sư đã nói hết. Con nên lập tức về mộ dung gia tránh để liệt hỏa tông sinh nghi. Yêu vương từ ái sẵn. Ta đã sẵn bọn lão sao cầm chân võ tuyên nửa canh giờ, nhân thời gian này ông cưới phong loan về mộ dung ra. Tuy hiện giờ con không cần é rè liệt hỏa tung, nhưng cũng không cần thiết trở mặt làm gì. Còn một việc, Độ Nhi đoạt tiên thiên hỏa nguyên của liệt hỏa tung. Nó đã sinh ra linh trí thành hỏa nguyên tinh tủy. Độ Nhi không biết an trí thế nào. Gã lấy tiên thiên hỏa nguyên thể ra nhưng nó nhất định không chịu ra. Để nó ở lại yêu điện đi. Vi sư có thể cho nó vô tận linh khí, nó sẽ giúp hỏa hệ yêu thú nhanh chóng để thăng tu vi, hai bên cùng có lợi. Yêu vương tiếp lấy tiên thiên hỏa nguyên, gương mặt trẻ con do hỏa diễm hình thành xuất hiện trên tinh thể, nhìn ông đầy sợ hãi, như thể có nhận biết. a tiểu tử hình như còn nhớ vi sư. Ha ha, yêu vương vui vẻ. Lúc ta đến liệt hỏa tôm đoạt tiên thiên hỏa nguyên chi lực, tiểu tử này còn chưa khai mở linh trí, nhưng vẫn nhớ khí tức của ta. Tiểu tử không cần sợ ta. Ta không giống liệt hỏa tôm cầm tu tô ngươi rồi rút năng lượng. Trong yêu ma sâm lâm, ngươi được tự do chỉ cần không gây loạn thì ta không can thiệp. Yêu vương quang sang bảo diệt phong được rồi con mau về mộ dung ra đi. Đồ nhi minh bạch, gã vái sư phụ rồi rời yêu điện. Từ sài diệt phong ta lại có mục tiêu mới. Thánh điện hãy đợi đấy, sẽ có ngày ta diệt sạch các ngươi đòi lại món nợ mất người thân nhất cho sư phụ và thẩm lan. Trên tầng không mộ dung thành thân thể khổng lồ của hỏa lân thú mang theo thanh sắc liệt diễm rừng rực đối diện với bốn võ hoàng liệt hỏa tông. Bốn tên khốn kiếp kia, lão tử nói không biết kẻ đó tức là không biết. Hỏa lân thú gầm lên. Liệt hỏa tông không biết đã tạo nghiệt gì để đối phương đến báo thù lại đổ lên đầu lão tử. Mẹ nó chứ tưởng hỏa ra ra dễ bắt nạt hả? Dù các ngươi đông người... Lão tử cũng không sợ Chạm đến lão tử Ta sẽ đến liệt hỏa tôm cho một mồi lửa đốt sạch sơn môn Hỏa lân thú mắng loạn một hồi Chẳng được bọn vó tuyên lại họ tuy không sợ nó Nhưng tôm môn có tới mấy vạn đệ tử Đều không phải đối thủ của, của yêu thú điên cuồng này Nếu nó lại đến quấy nhiễu Thì liệt hỏa tôm giải tán là vừa Hỏa lân diêu hoàng Việc quấy nhiễu sơn môn, liệt hỏa tông không truy cứu nhưng tiên thiên hỏa nguyên bị trộm mất có liên quan đến căn cơ tông môn. Nếu không điều tra rõ ràng, dù ngọc thạch câu phần thì bọn lão phu cũng phải hỏi các hạ cho ra lẽ. Võ tuyên không thể ngồi yên, mất tiên thiên hỏa nguyên là tổn thất nặng nhất của liệt hỏa tông. Nếu không tìm được về, lão sẽ là tội nhân của tông môn. ngươi thích cứ việc tra xét. Lão tử không biết gì hết Tìm lão tử hỏi làm gì Ngươi dẫn bốn người bọn ta đi mất Để kẻ đó trà trộn vào sơn môn Đến cả cấm địa Hỏa viêm động Nếu hai bên không có sự mưu gì Thì tiên hạ lấy đâu ra việc xảo hợp đến thế Cổ trưởng lão nổi giận Xảo hợp hay không Lão tử không biết Hỏa lân thú phun nước bọt lẫn lửa ra có lẽ kẻ đó đợi sẵn ở ngoài sơn môn tìm cơ hội lẻn vào chỉ là hỏa gia gia vô tình đến tìm các ngươi chút giận khiến hắn có cơ hội hơn nữa lão tử chỉ đốt chui y phục của mấy tên khốn mà thôi bốn tên tiểu vương bát đàn các ngươi lại như cha mẹ chết không bằng hầm hầm đuổi đánh truy sát lão tử lão tử không chạy thì đứng yên cho các ngươi đánh chắc có phải lão tức bắt các ngươi đuổi theo không? Hỏa lân thú nói rất có lý Đó là nguyên nhân võ tuyên không dám khẳng định nó có liên quan Dù gì việc này do bọn lão khinh suất. Tông chủ Một trưởng lão vé tai nói Lão phu nghĩ hồi lâu mới ra Thân ảnh kẻ lấy tiên thiên hỏa nguyên rất giống diệt phong Nếu hỏa lân thú có liên quan Thì có lẽ kẻ lấy bảo vật là hắn Sao? Sao có thể? Ý mới 22 tuổi, làm cách nào tu luyện được thực lực gần ngang võ hoàng. Võ tuyên kinh ngạc. Tông chủ đừng quên, trong hỏa viêm đồng có người tấn cấp tôn giả. Gần như chắc chắn đó là kẻ trộm. Tiểu tử Diệp Phong đó khi bản tông đến bái phòng đang là cao giai võ tông. Hỏa viêm đồng phát sinh chuyện gì chúng ta không biết. Nhưng nếu bảo y cơ duyên xảo hợp tấn thăng tôn giả thì khả năng rất lớn. Hỏa lân thú mà câu kết với ai đó thì Diệp Phong này hiểm nghi lớn nhất Phân tích này hợp tình hợp lý khiến võ tuyên tin đến 8 phần Lão nhớ ra Diệp Phong từng với tu vi võ tôn Giết võ tôn của Âu Dương gia bảo gã là vô ma dư nhiệt thì cũng có mấy phần Nếu đó chính là Diệp Phong Giờ này tất y không ở mộ dung thành hoạt linh trị Chúng ta chỉ cần tìm kỹ là có manh mối Võ Tuyên lập tức xác định truy đuổi lúc trước khiến Võ Tuyên biết tốc độ của kẻ trộm kém hơn bốn người Họ rời Nguyên Châu là lập tức toàn lực đến mộ rung ra Tuy dọc đường bị đám yêu hoàng đáng phép của yêu điện chặn đường một lúc Nhưng dù thế nào kẻ trộm cũng không thể về đây nhanh hơn họ Hơn nữa từ lúc đến mộ dung ra thần niệm của bốn võ hoàng đã khống chế chặt chẽ mấy giảm vung Nếu có người về thì nhất định không thoát được cảm chi của họ Chỉ thoáng qua khí tức trong mộ dung thành bị võ tuyên thu nhận hết Không có khí tức của diệt phong Không ở trong thành thì chỉ còn linh trì Bọn lão đưa mắt ra hiểu thân hình loáng lên lướt ra ngoại thành Mặc sắc các ngươi Hỏa lân thú đại nộ cầm lên. Đám khốn kiếp các ngươi định làm gì? Hỏa lân diêu hoàng không cần nổi giận, bọn ta chỉ muốn bái phòng diệp tiểu hữu. Khoảnh khắc sau, chúng nhân đến phía trên linh trì có tù linh đại trận nên thần niệm của võ hoàng cũng không xuyên qua được lớp xương dày đặc. Phong tiểu tử đang bế quan khổ tu. Hỏa lân thú chắn trước mặt chúng nhân tỏ vẻ khẩn trương. Đến rồi thì cũng nên chào nhau nhỉ Võ tuyên cười lạnh càng xác định việc này có quan hệ với Diệp Phong Nếu cha ra thì mổ dung ra cũng là đồng mưu Liệt hỏa tôm không cần é dè nữa Lão tử cảnh cáo các ngươi đừng có xông vào Hỏa lân thú mắt lộ hung quang, sẵn sàng đồng thủ Diệp tiểu hữu nếu ở trong linh trì Chỉ cần ra gặp mặt bọn mỗ Bản tôm chủ lập tức dẫn người đi ngay Võ tuyên đổi giọng sang lạnh lùng. Nếu y không xuất hiện, thì thứ cho lão phu không khách khí. Dù xông vào thì hôm nay cũng phải gặp y. Gừ. Hỏa lân thú liệt diễm sung thiên cầm lên động trời. Liệt hỏa tông kinh người quá mức. Hỏa xa xa liều với các ngươi. Hừ. Ta chặn nó lại. Các vi lập tức tra xét. Võ tuyên triển khai lĩnh vực nhắc nhở. Cẩn thận trong Linh Trì có thể còn một hoàng cấp cường giả, đừng xung đột, tìm Diệp Phong là được Ba võ hoàng hóa thành ba giải cầu vòng lửa vút vuông trung tâm Linh Trì chỉ, chỉ cần vào đó mà không tấy khí tức của Diệp Phong thì sẽ có manh mối về việc tiên thiên hỏa nguyên bị lấy mất Võ Tông Chủ Xin hỏi lễ nghi đến thăm của Liệt Hỏa Tông là cậy thực lực xông vào Diệp Phong lạnh lùng quát lên dần dữ tiếng quát từ linh trì vọng rõ vào tai chúng nhân Võ tuyên và ba võ hoàng chuẩn bị xung vào đều ngẩn người Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử gấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 436 Diệp Phong đến Võ hoàng nhanh đón Ngay lúc ba võ hoàng ngẩn ra thì trong linh trì giấy lên kim nguyên năng lượng sao động hùng hồn, một đạo kim quang chói lòa xé tan mê vụ, lọt vào tầm mắt chúng nhân. Cổ trưởng lão đi đầu, sắc mặt biến đổi, tiếng chuông cảnh báo vang lên liên tục khiến lão dùng mình. Tập quang tiến thúc, mò loạt tiếng pha nhau vang lên, hỏa nguyên lính vượt cổ trưởng lão lâm thời thi kiện bị bắn thủng lỗ chỗ như con nhím. Nếu lão không nhanh chóng rút lui Hơn nữa tổ hết năng lượng của lính vực trước Thì giải kim quang đó lấy mạng lão Kim nguyên lực do tứ trọng khí hải tuần hoàn sinh ra sánh ngang cao sai võ tôn Cộng thêm uy lực của chu thần cung thì tập quang tiến thúc không hẳn không xếp được võ hoàng Cổ trưởng lão vừa kinh vừa giận Ban nãy suýt nữa đến vượt môn quan rồi Cảm giác đó cực kỳ khó chịu Tay lão còn hơi run run Đồng thời, lão cảm nhận được diệt phong Phi thường phẫn nộ Bất kỳ người nào đang bế quan bị quấy nhiễu cũng đều phản ứng quá khích như thế Lẽ nào kẻ cấp không phải gã Biến hóa đột ngột khiến võ tuyên luống cuống Vốn lão xác định việc này liên quan đến gã Giờ gã vẫn ở trong linh trì Hơn nữa lại bế quan đúng như hỏa lân thu nói Lẽ nào lão hoài nghi sai Thân ảnh liễu nhếu kim mang của Diệp Phong từ từ bay lên không? gã cầm chu thần cung, một quang âm lạnh nhìn võ tuyên, thân cung hướng thẳng vào đảo khiến võ tuyên cũng ngầm nuốt nước bọt. uy lực của cây cung này quá đáng sợ. Lão là trung giai võ hoàng cũng không muốn đối diện mũi tên đoạt mệnh khiến lòng người e sợ đó. Diệp tiểu hữu đắt lại nhìn giai võ tôn. Diệp Phong không giấu giao động của khí hải khiến võ tuyên dũng động một lần nữa. Một mặt lão kinh ngạc trước tiến độ tu vi của gã, chỉ mấy tháng không gặp mà gã từ cao dai võ tôn tấn thăng thành sơ dai võ tôn. Ngưỡng đó nhiều người mất mấy chục năm không qua được. Mặt khác gã là nhị dai võ tôn thì kẻ trộm không thể là gã. Võ Tiên tuy không biết tu vi chân chính của kẻ trộm nhưng lúc phá trận kẻ đó mới tấn cấp võ tôn chắc chắn là thế. Tấn cấp cần vô số linh khí, chỉ hơi bất cẩn thậm chí còn dẫn tới thất bại nên kẻ đó không thể vừa tấn cấp xong đã lại tăng cấp ngay. Tấn cấp ăn trộm lửa, phá trận, truy sát, rồi liệt hỏa tôm truy đến một dung gia một loạt sự kiện xảy ra chỉ trong một ngày. Một ngày ngắn ngủi thì Diệp Phong sao có thể tử nhất sai võ tôn tăng lên nhị dây Quá bất hợp lý Võ tuyên lập tức vứt hết hoài nghi Diệp Phong đi Hà huống gã xuất hiện tại linh trì cũng gián tiết chứng minh không có liên quan gì đến kẻ trộm Nghĩ vậy, lão liền đổi sang vẻ thân thiết thi lễ nói Chúc mừng, chúc mừng thánh địa tuyển bạc tái lần này Diệp tiểu hữu chắc sẽ tỏa sáng Diệp Phong chưa tan cơn giận, lạnh giọng: "Cách chúc mừng của Phó tông chủ đặc biệt thật. Lẽ nào quý tông còn thèm muốn phản niên linh ngọc nên mượn cơ hội?" Phó Tuyên cười khan bồi lễ. "Diệp tiểu hữu hiểu lầm rồi. Hỏa Lân thủ từng đến liệt hỏa tông gây loạn, sau đó bản tông mất một bảo vật liên quan đến tông môn truyền thừa. Vật này rất quan trọng, bản tông chủ buộc phải điều tra cẩn thận." Hỏa lão từng đến liệt hỏa tôm gây loạn. Diệp Phong tỏ vẻ không hiểu càng khiến võ tiên tin rằng gã bế quan trong linh thị. Lão tử định cho hồng tiểu tử một trận ai ngờ gặp phải việc xui xẻo này. Đám khốn kiếp đó nhất định gán cho lão tử liên quan đến kẻ trộm bảo vật, ta khinh. Hỏa lân thú phấn hận. Mất cấp chứng tỏ các ngươi vô dụng. Sắc mặt Diệp Phong hòa hoãn hẳn nói. Lão hỏa xông vào sơn môn quý tông, võ hoàng của quý tông cũng xông vào linh trì của mộ dung gia Coi như hai bên hòa nhau, đến đây là xong, võ tông chủ ấy thế nào? Trừ phi, các vị hoài nghi tại hạ là kẻ trộm Võ tuyên hơi dần giật ra mặt, mắng thầm Liệt hỏa tông bị hỏa lân yêu xúc quấy loạn, không chỉ mất hết danh dự mà cả tiên thiên hỏa nguyên Mộ dung gia linh trì không mất mát gì mà nói là công bằng Đúng là vô xì Nhưng lão không tiện nói ra miệng Mộ dung gia hiện tại có hai hoàng cấp cường giả Ngay cả thực lực của Diệp Phong cũng uy hiếp nhất định đến bọn lão Nếu vì hỏa lân thú mà trở mặt thì tuyệt đối mất nhiều hơn được Trọng điểm của liệt hỏa tông hiện tại là tìm kẻ trộm, đoạt lại tiên thiên hỏa nguyên, hơi đâu mà chạm vào đối thủ khó chơi thế này. Gã còn là thương gia thánh tiềm hậu tuyển nhân, với tu vi này tiền đồ không thể ước lượng được, không nhiên gấy hắn với gã là hành vi không sáng suốt tí nào. Võ tuyên tuy bất cam nhưng cũng biết cách xuống nước cố sẵn cười vòng tay. Vừa rồi bản tông chủ hiểu lầm cắt hạ việc này không liên can đến mộ dung gia thì song phương đến đây là sừng hy vọng sau này hỏa thú đừng quấy nhiễu liệt hỏa tông mẹ nó chứ sau này các ngươi mời lão tử cũng không đặt chân lên địa bàn liệt hỏa tông hỏa lân thú gầm cử, thảo, từ hào cáo tử, ba võ hoàng cùng võ tuyên đằng không đi mất lúc cả bốn rời khỏi thì tuyến của diệt phong sắc mặt võ tuyên sầm xuống Phái mười võ tôn giám thì chặt chẽ nhất cử nhất động của mộ dung gia Phát hiện nhân vật khả nghi, lập về tôn môn báo cho ta. Vì sao? Sự thật đã chứng minh Diệp Phong không liên quan cơ mà. Một võ hoàng không hiểu. Tuy Diệp Phong không phải kẻ trộm nhưng ta vẫn thấy việc này rườm dịp. Trực giác cho ta biết kẻ trộm có liên quan với mộ dung gia Võ tuyên từ từ nói. Nếu cảm giác của ta không sai thì kẻ đó sẽ liên hệ với mộ dung ra Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn tìm, nhất định sẽ khiến hắn lộ manh mối Quả thật trực giác của lão đúng đắn Tiếc là lão không sao ngờ được kẻ trộm chính là Diệp Phong Gã nhân lúc bốn võ hoàng bị tầm chân, cưới phong loan vòng đến linh trì, bố trí song xuôi mọi sự Nên liệt hỏa công dám thì thế nào cũng vô dụng Chỉ đành tung tốc Xem ra Đã qua được ai Diệp Phong nhìn theo bóng bọn võ tuyên đi mất Khẽ mỉm cười Mẹ nó chứ Hôm nay lão tử đã nghĩ thông Hỏa lân thú hầm hực Dù lão tử là hoàng cấp Thì vẫn bị liệt hỏa tông khốn kiếp đó chọc giận Phong tiểu tử Ta quyết định theo tổ chức của ngươi và lão Phong Thế nào Há há, lão hỏa chịu xa nhập yêu điện đương nhiên tốt rồi Diệp Phong cười nói Bất quá, cần phải tìm Phong lão dẫn kiến lão hỏa với sư phụ mố Tìm hắn Không, không, không Hỏa lân thú lắc đầu quầy quầy Hắn lúc nào cũng xứ kẽ với ta Nên nhờ Phong tiểu tử dẫn kiến thì hơn Tên mập ú kia, nói xấu gì ta ở sau lưng hả Phong Loan lướt lên không đến trước mặt hỏa lân thú, cả hai lại trừng trừng nhìn nhau. Trước đây ngươi là người ngoài, bí mật của yêu điện bọn ta không thể cho ngươi biết. Phong Loan nhìn với vẻ kinh miệt. Nhưng nếu ngươi chịu gia nhập yêu điện, sau này chúng ta là bạn ta, ta sao lại ngó lơ ngươi? Ta phải có lời trước yêu điện bọn ta thiếu gì yêu hoàng. Không thiếu một tên béo ú mới tấn cấp như ngươi đừng sở trò vinh vang yêu hoàng gì đó trước mặt ta. Phần trăm thăng, hỏa lân thú gầm lên. Rõ ràng ngươi ra vẻ trước mặt ta còn nói nữa hả? Diệp Phong cười ha ha nhìn cả hai đấu khẩu. Yêu hoàng của yêu điện cơ bản đều thân thiết với nhau qua đấu khẩu và giao thủ. Bề ngoài cả hai cái có không ngước Nhưng khi chính diện đối địch Thì nhất định sẽ hợp tác chặt chẽ Diệp Phong Hương thật sự định rời mộ dung ra Tham gia thánh địa tuyển bạc tái gì đó hả Mộ dung tử thanh tựa vào người gã Lưu luyến hôn cùng Hết sức đáng yêu Gã nâng mặt cô lên Khẽ hôn lên mũi cười bảo Thánh địa ta nhất định phải đi Chỉ khi có đủ thực lực ta mới bảo vệ được muội và thẩm lan Còn cả người nhà và bằng hữu của chúng ta nữa Tuy có những việc hiện ta không tiện cho muội biết Nhưng muội chỉ cần biết rằng Ta nhất định sẽ trở thành tuyệt thế cường giả trở về Nhất định Hà huống lần này ta chi đi tham gia tuyển bạc tái Vô luận kết quả thế nào cũng sẽ về ngay Muốn thật sự tiến nhập thánh địa là việc sau khi tấn nhập hoàng cấp cơ chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau hơn nữa chưa thấy thẩm lan an toàn ra khỏi vạn niên hàn diếu ta không yên tâm rời võ nguyên đại lục muội đợi huyên mộ sung tử thanh mỉm cười hoan hỉ kiều diễm như hoa chỉ tiếc việc đời vĩnh viễn không như dự tính chuyến đi cùng thương gia đến thánh sơn thật sự thuận lợi như gã tưởng tượng ư Vân Châu thương gia. Bầu không khí trong tộc khá nặng nề. Còn không đầy 3 tháng nữa là đến thánh địa tuyển bạt tái tiệc sằng. Thương gia chi có một tộc nhân phù hợp điều kiện khả dĩ tham gia tuyển bạt tái. Hơn nữa cơ hội được chọn rất thấp. Một lão giả sâu tóc bạc khư lắc đầu tiếc nuối. Tính thêm lần này, bản tộc Ba Kỳ liền không có hậu tuyển nhân đoạt được tư cách thánh tiềm Cứ thế này Thánh Địa E sẽ bất mãn thủ tiêu quyền lợi thống trị Vân Châu của chúng ta mất. Đại tộc lão, trong tay chúng ta không phải còn một diện phong sao. Với tư chất của y kỳ tới đoạt một vé không thành vấn đề. Một võ tôn trưởng lão nói. Thương gia tộc trưởng và trưởng lão đều chỉ có thực lực cao dai võ tôn. Hai võ hoàng cường giả tỏa chấn là đại tộc lão và nhị tộc lão. Tương lai Diệp Phong đó lấy được một vé cho bản tộc thì không thành vấn đề Nhưng vạn nhất lần này chúng ta không có đóng góp gì Thánh địa trục xuất chúng ta khỏi ngũ thế ra thì còn tương lai gì nữa Nên biết Diệp Phong do lưỡng vị thánh giả tự thân ban phát võ nguyên thánh lệnh Dù không có thương gia thánh địa cũng tìm được y để tham dự tuyển mạc tái lần sau nhị tộc lão trầm giọng nhắc nhở Đều vì họ nhất thời tham tông Vội vàng báo cáo tình huống của gã cho thánh địa Thành ra giờ không có con bài nào Mố thấy hai vị tộc lão không cần quá lo lắng Dù thế nào chúng ta tiến cử Cũng là có công thánh địa Vì tất xếp phạt chúng ta Thương gia tộc trưởng an ủi chúng nhân Thánh địa cũng biết chúng ta chấn thủ nơi nghèo nàn Như Vân Châu tìm được một thánh tiềm giả hợp cách đâu có dễ Dù thế nào nếu Diệp Phong may mắn đột phá tham gia lần này thì thương gia không còn gì lo lắng. Một võ tôn trưởng lão từng gặp gã thở dài, không thể nào. mới ba năm ngắn ngủi Diệp Phong dù kinh tài tuyệt diễm đến đâu cũng không thể xung phá đến võ tôn. Đại tộc lão tuy nói năng sồn sảng nhưng nữ khí không dám xác định thiếu niên này từng mang lại cho họ quá nhiều chấn động đang lúc đàm luận thì khí tức võ tôn rõ mồn một từ phía đông bắc lao nhanh về thương gia tổng đà khí thế không kém gì cao sai võ tôn thoáng sau khí tức này dừng lại phía trên đầu đại lâu thương gia tổng bộ chúng nhân đều ngạc nhiên không hiểu cường giả phương nào lại dùng phương thức này phái vọng thương gia đối phương là địch hay bạn Nghi hoạt chảy một vòng tiếp đó thanh âm khiến họ hoan hỉ phát cuồng vang lên. Tại hạ Diệp Phong đến bái phòng thương giao theo ước định. Xin được gặp mặt. Diệp Phong. Diệp Phong. Diệp Phong. niềm kinh hỉ đột ngột trong tích tắc lan khắp cao tầng thương gia Luồng võ tôn khí tức mạnh mẽ đó chỉ là thanh niên 22 tuổi. Ba năm trước vẫn còn là thiếu niên sơ giai võ tung. Hoan hỉ nhưng chúng nhân cũng chấn động vô vàn, tốc độ tu luyện yêu nghiệt đó đúng là tuyệt luôn. Mau, mau mời y vào. Thương gia tộc trưởng kích động đến run ròng, rồi bổ sung một câu. Các vị, chúng ta cùng ra đón. Hai tộc lão nhìn nhau gật đầu, lễ tiết này không quá đáng. Gã không phải vật trong ao, nhất định sẽ có ngày bay cao chín tầng trời. Dù cả hai là võ hoàng chi tôn Cũng phải coi trọng gã Đi Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odchuyện.org Chương 437 Trước khi đến Thánh Sơn Ha ha ha Vì này là diệt tiểu hữu đây mà Đúng là anh hùng xuất thiếu niên toán cao thủ thương gia rời nhị sự sảnh nhao nhao lao lên không thấy một thiếu niên đầy anh khí đang đứng ở phía trước họ lần đầu tiên thấy gã bất giác thầm khen bên dưới phủ thông tộc nhân thương gia tỏ vẻ kính sợ kinh ngạc ngẩng lên nhìn người đến bái phòng tên diệp phong này có gì đặc thù mà những nhân vật quan trọng trong tộc đều xuất hiện nghênh đón lễ nghi này xưa nay chưa từng có ở thương gia trước đây Dù là đại nhân vật trong thất tôn tam bang ngũ thế ra đến cũng chỉ có tộc trưởng đại nhân ra đón mà thôi. Vài thiếu nữ tinh mắt nhìn rõ dung mạo diệp phong, hóa ra trẻ thế, lại vi hành được trên trời tức là võ tôn cường giả. Các thiếu nữ thì thầm bàn tán, dáng vẻ và ngữ khí đầy ngưỡng mộ. Thanh niên nam tử thương ra thì chỉ biết nén niềm ven tỷ xuống buồn bã không nguôi. Dù lớn mật đến đâu họ cũng không dám so sánh với một võ tôn cường giả Bản nhân thương khâu hiện là thương gia tộc trưởng Thương khâu lại chỉ vào hai tộc lão giới thiệu Vị này là thương gia đại tộc lão thương hà Tam giai võ hoàng Vị này là nhị tộc lão thương quý thí Nhất giai võ hoàng Thương khâu lại chỉ vào các võ tôn trưởng lão nhất nhất giới thiệu Diệp phong mỉm cười đáp lễ Diệp tiểu hấu đã đạt đến võ tôn cao dai Cảm thủ thiên địa năng lượng giao động mạnh mẽ quanh đó Thương khâu hỏi với vẻ vừa tâm phục vừa không xác định Gã mỉm cười thu liếm tứ trọng khí hài lại Chắc đã khiến thương tộc trưởng thất vọng Bản nhân hiện tại chỉ là võ tôn nhị dai Ban nãy vì muốn đi cho nhanh nên thi triển chút thủ đoạn mà thôi Thương gia chúng nhân lúc đó mới hiểu ra, gật đầu lia lịa Nhì dai võ tôn tiến độ đó họ còn miễn cưỡng tiếp nhận Nếu trong chưa đầy 4 năm, gã từ sơ dai võ tôn tiến lên cao dai võ tôn Thì dù đánh chết họ cũng không tin Diệp tiểu hữu sao lại nói thế Tiểu hữu tấn nhập võ tôn đủ khiến lão phu vui mừng lắm rồi Hôm nay tiểu hữu đại giá quang lâm khiến thương gia được thơm lây Mời vào sảnh ngồi chơi rồi bàn chuyện cụ thể sau Thương Khâu đưa tay mời Diệp Phong gật đầu đáp xuống Chúng nhân nhất tề vào bị sự sảnh Thương Gia ăn cần dâng trà Hai bên hàn huyên một lúc rồi đi vào chính đề Thương tộc trưởng Diệp Mỗ hiện tại đã phù hợp điều kiện tham gia thánh địa tuyển bạc tái chưa Nếu tiểu hữu không đủ tư cách Thì mấy ai tham dự được thánh địa tuyển bạc tái Ha <cười> ha Đại tộc lão hiển nhiên rất vui vẻ, cười vang lên. Không hiểu thương tộc trưởng có thể giới thiệu lại chăng? Lần trước trưởng lão của quý tộc chỉ nói sơ qua còn nhiều điểm tài hạ không rõ. Diệp Phong nhướng mày, hỏi đầy lễ mạo. Thương khâu gật đầu vừa ý, Diệp Phong quan đến đến thánh địa tuyển bạc tái như vậy, chứng minh gã sẽ toàn lực giành lấy tư cách. Thánh địa tuyển bạc tái là chọn từ các thanh niên ưu tú phù hợp điều kiện tu vi ra những thiên tài có thực lực và tiềm lực để bồi dưỡng. Thiên tài vương lên được đều là tuyệt đỉnh của võ nguyên đại lục tương lai có cơ hội tuyệt vời tiến nhập thánh địa, xung kích võ thánh cảnh giới. Thương khâu cười ha hạ. Thất Tông Tam Bang Ngũ Thế Gia đều có số lượng tiến cử thánh tiềm hậu tuyển nhân khác nhau. Một khi phát hiện hoạt bồi dưỡng được thanh niên có phù hợp điều kiện tu vi là có thể ban phát võ nguyên thánh lệnh. Nhưng để trở thành thánh tiềm giả chân chính thì cần trải qua tuyển chọn của thánh địa. Vì thế mà có thánh địa tuyển bạt tái. Diệp Phong gật đầu hỏi tiêu chuẩn lựa chọn là gì? Tiêu chuẩn tỉ mỉ thì Lão Phu cũng không biết. Bất quá thánh tiềm giả được chọn đều là nhân tuyển có tiềm lực và chiến lực. Tu vi chỉ là phụ. Đại tộc lão bổ sung. Diệp tiểu hữu tuy chỉ có tu vi võ tôn nhị dai nhưng còn trẻ lại có các loại thị công diệu pháp. Lão phu không nhầm thì dù đấu với cao dai võ tôn, diệp tiểu hữu cũng không ngại đúng không? Diệp phong mỉm cười gật đầu thương ra chúng nhân đều hớn hở nếu gã nắm chắc như vậy thì lần này lấy được một vé chắc không thành vấn đề. thương gia không còn gì phải lo. họ nào biết gã quá khiêm hư, dù không thi triển thần thông biến, chỉ cần thôi động tứ trọng khí hải kim nguyên lực, gã cũng đánh bại được cao sai võ tôn. nếu vận dụng như ý bổng và chu thần cung thì chắc thắng cả thiên tôn. người thương gia mà biết điều đó tất kinh hãi không ngậm miệng được. mấy ngày này Diệp Tiểu Hấu cứ ở lại bản tộc nghỉ ngơi tham quan Nếu có yêu cầu gì thì cứ đề xuất Lão Phu nhất định thực hiện ủng thoảng Chuẩn bị xong xuôi Bọn Lão Phu sẽ đưa các hạ đến Thánh Sơn tham gia Thánh Địa tuyển bạc tái Khi Tiểu Hấu thắng lợi trở về Thương gia nhất định sẽ hậu tạ. Hối đá trong lòng được chú đi thương gia Tất nhiên coi gái như khách quý Nửa tháng sau Diệp Phong và Thương Khâu cả thương gia lưỡng vị tộc lão cùng lên đường đến trung bầu Nguyên Châu Nguyên Châu cơ hồ chiếm trọn một phần tư võ Nguyên Đại Lục Hơn nữa liên thông với Tám châu kia Yêu ma sâm lâm ở phía tây nam Nguyên Châu còn địa điểm cử hành tuyển Bạc Tái Thánh Sơn lại ở giữa hướng đông Nơi đó là cấm khu với phủ thông võ giả Người chưa đạt tới võ tôn không thể đến gần ngọn núi cao ngập mây đó, chung quanh đều có chứng ngại phu hình cản bước. Cường giả từ võ tôn trở lên, không được phép thì cũng không dám đến gần Thánh Sơn, vì đến gần là có uy áp truyền ra khiến họ nghẹt thở. Do thời gian thoải mái nên bọn gã không vội lên đường, tốc độ phi hành khá thơ ấy. Thương tộc trưởng, không hiểu mỗi kỳ tuyển bạc tái có bao nhiêu hậu tuyển nhân tham gia. Trên đường vô vị, Diệp Phong muốn hiểu thêm về tuyển bạc tái, tuy gã tự tin vào thực lực nhưng chuẩn bị cẩn thận vẫn hơn. Thất Tông Tam Bang ngũ thế gia có danh sách hậu tuyển nhân khác nhau. Thương giả, nói ra thật hổ thẹn chỉ có ba suất Hơn nữa xưa nay chưa từng dùng hết bao giờ. À, gã nhớ mày, nghiêng đầu hỏi. Chắc điều kiện cho hậu tuyển nhân rất hà khắc nên với tiềm lực như thương gia cũng khó gom đủ. Thương khâu cười khổ. Kỳ thật cũng không hẳn. Tỷ như ngũ hành tông, mỗi lần đều gom được khoảng 10 hậu tuyển nhân phù hợp điều kiện, giành được vé thánh tiềm giả cũng chừng 3-4 phần 10. Mấy thiết lực hơi kém ngũ hành tông cũng có 6-7 người đủ điều kiện chừng 2 người được tuyển. Mấy nhà thực lực ngang với thương gia, lần nào cũng có thể có một hậu tuyển nhân sành vé Thông thường số người dự tuyển không ít hơn 100, khoảng 3 phần 10 là có tư cách thành thánh tiềm giả. Gã tỏ vẻ không hiểu. Nhiều vậy sao? Tại hạ từng đến Bích Thủy cung và Liệt Hỏa tông, không thấy nhiều thiên tài trẻ tuổi như vậy. Ha ha, vậy thì tiểu hữu không biết rồi. Những thánh tiềm hậu tuyển nhân này được các đại thế lực chân tàng như bảo bối, đời nào để lộ trước mặt người khác. Hà húng họ khổ tu không kịp, trường mặt ra làm gì. Mốt khi họ được tuyển nhập thánh địa thì là vinh diệu cực lớn tiền đồ rực rỡ sánh lạn. Diệp Phong thầm cười lạnh, họ đều không biết rằng thánh địa tuyển họ chẳng vì mục đích tử tế gì, chỉ để biến thành lâu la tốt ý bán mạng giải máu đào mà thôi. Tuy có thể sẽ xuất hiện một vài cao thủ thánh giai nhưng tỷ lệ cực hiếm thi đấu chọn thánh tiềm giả đã được mấy vạn năm Số thanh niên có tư cách tiến nhập thánh địa đến cả chục vạn Nhưng giữ được tính mạng Chỉ e một nhìn không nổi Vậy vì sao thương gia kém các thế lực khác như vậy? Dù luận tài lực hay thế lực thương gia cũng thuộc hàng thượng đẳng cơ mà Diệp Phong lại hỏi gặng Không giấu diệt tiểu hữu, vân châu linh khí bạc nhược, cơ hồ không xuất hiện anh tài trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm gì. Thương ra không có huyết mạch truyền thừa đặc biệt, không có tu luyện bảo địa hay công pháp bí tịch độc môn. Nếu chỉ cần bồi dưỡng một võ tôn trước 40 tuổi thì đơn giản, đổ các loại linh đơn diệu dược và thiên tài địa bảo vào thì tộc nhân hơi có tư chất là đạt đến điều kiện. Nhưng như thế người đó được linh dược đúc lên tổn hủy căn cơ còn tiềm lực sĩ nữa Nếu đưa đến kiểm nghiệm ở thánh địa thì sẽ mang tội ứng phó cho qua Những thế lực khác nếu không có huyết mạch truyền thừa siêu huyệt thì có bảo vật hỏa bảo địa có thể đề cao tu vi mà không ảnh hưởng tới căn cơ ít nhất cũng có công pháp biết tịch tốt thành So với họ thương gia trừ tài phú hùng hậu gia không còn gì nữa nhưng nhiều lúc tài phú không đổi được thực lực thật sự hóa ra là vậy diệp phong đột nhiên máy động nếu lần này mẫu lấy được một vé thương gia sẽ được lợi gì vậy phải xem diệp tiểu hữu giành được thành tích gì trong kỳ thi này hốn nguyên võ tôn tác giả mạo từ hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website UBH.ORG chương 438 Thánh tộc thành tích Diệp Phong nhớ mày hỏi Lẽ nào các tuyển thủ có tư cách thánh tiềm giả còn chia ra cao thấp sang hèn Thương Khâu cười ha hà giải thích Không phải mục tiêu tuyển chọn là lấy những cường giả trẻ tuổi thích hợp đến thánh điện làm dự bị Chỉ cần đoạt vé tương lai thánh điện sẽ bồi dưỡng như nhau chỉ có điều đắt là thi đấu thì phải có điểm, điểm cao hay thấp không chỉ liên quan đến danh dự của các thiết lực mà biểu hiện một mức độ nào đó thực lực và tiềm lực của thánh tiềm giả, thánh địa để cổ vũ các thiết lực tích cực cạnh tranh, lựa chọn nhiều thanh niên ưu tú bên có quy tắc thưởng phạt rõ ràng, cha, gã nổi hứng hỏi. Đối với thánh địa tuyển bạc tái, tài hạ không hiểu gì, chẳng hiểu tổng trưởng có thể nhân cơ hội này giải thích tường tận chăng Ha <cười> ha, dù tiểu hữu không yêu cầu, lão phu cũng sẽ giải thích cắn kẽ. Thương khâu hơi ngừng một chút rồi từ từ nói. Phương thức thi đấu không phải các tuyển thủ giao thủ. Vì cách biệt về tuổi tác, tu vi nên giao đấu không thể hiện được tiềm chất thật sự của tuyển thủ. Diệp Phong gật đầu hiểu ý. Một nhất sai võ tôn 30 tuổi và 40 tuổi thì tiềm lực cách nhau rất xa Kết quả giao đấu giữa nhất sai võ tôn 30 tuổi và ngũ sai võ tôn 40 tuổi không có gì phải bàn Nhưng kết quả đó không có nghĩa là thực lực sau này của ngũ sai võ tôn sẽ hơn được nhất sai Đối phương còn tới 10 năm để tu luyện Thì đấu là so sánh điểm số Thánh địa chuẩn bị đối thủ từ võ tôn nhất sai đến thất sai cho các tuyển thủ chọn. Mỗi đối thủ có điểm số tương ứng. Điểm cơ bản. Lại một từ mới buộc gá buộc miệng hỏi. Điểm cơ bản là thực lực của các tuyển thủ. Thăng đối thủ ở thực lực nào chứng minh mình ở cấp đó. Thương khâu gật đầu. Nhưng phải chú ý mỗi trận không quá nửa canh giờ. Nếu chưa phân thắng bại thì điểm cơ bản không đổi Nếu thắng thì điểm gấp đôi còn thua Điểm là không Cách chấm này khá lạ Diệp Phong cười thầm Điểm tiềm lực tuổi tác của tuyển thủ thì sao Mỗi tuyển thủ đều không được quá 40 tuổi Lấy tuổi này trừ đi 10 là hệ số tăng điểm từ tuổi tác. Thương Khâu nói như Diệp Tiểu Hữu 22 tuổi 40 trừ đi 2 2 còn 18. Hệ số tuổi tác của Tiểu Hữu là 1.8 theo điểm cơ bản của đối thủ mà Tiểu Hữu thắng nhân với hệ số này sẽ thành điểm tổng hợp thực lực. Nói đơn giản thực lực tổng hợp của Diệp Phong là điểm cơ bản nhân với mở ngoặc tròn một 1 cộng 1.8 đóng ngoặc tròn. Trẻ hơn 1 tuổi thì điểm tổng hợp thực lực được thêm 1 phần 10. Phương thức này phi thường công bình chấm 2.8. Đó là hệ số nhân cực cao. Thanh niên mới 22 tuổi đã có thể tham gia thánh địa tuyển bạc tái cực kỳ hiếm có. Hơn nữa, điểm tổng hợp thực lực song còn điểm thưởng. Điểm thưởng này căng cứ vào đẳng cấp của đối thủ và của tuyển thủ mà tính. Thêm một cấp là thêm 2 điểm. Đối thủ đẳng cấp cao hơn thì điểm thưởng là chính, kém hơn thì là phụ, bằng nhau thì điểm thưởng bằng không. Lần này gã đã hiểu rõ. Thánh địa coi trọng nhất là tuổi tác và chiến lực của tuyển thủ, bất cứ điểm nào trong hai điểm cũng được tăng điểm không ít. Bất quá điểm cơ bản là quan trọng nhất, chiến thắng thất sai đối thủ đạt tới 14 điểm, còn thắng nhất sai đối thủ chỉ được vòn vẹn 2 điểm. Cách biệt này... Dù mọi thủ đoạn tăng điểm hệ số đều không so được Nhưng muốn được điểm thưởng cũng không dễ dàng Đối thủ mà thánh địa sắp xếp cho tuyển thủ là vô địch so với cung cấp Ngứa khí thương khâu đột nhiên nhỏ đi Phương thức giao đấu của đối thủ cực kỳ quái dị Diệp tiểu hữu mà thượng đài thì nên cẩn thận Tuy đối thủ so lĩnh vực của võ hoàng cường giả mô phỏng thành nhưng cực kỳ lợi hại Tuyển bạc tái xưa nay chưa chừng có ai vượt hai cấp mà chiến thắng đối thủ, dù một cấp cũng hiếm thấy. Theo kinh nghiệm, mọi tuyển thủ chiến thắng vượt cấp đều được thánh địa chọn có được tư cách thánh tiềm. Kể cả nhất sai chiến thắng nhì giai, chiến thắng một nhì giai đối thủ, điểm cơ bản chỉ là 4, dù hệ số tuổi tác cao hơn thì điểm chung cũng không thể quá cao. Không sai. Số tuyển thủ đạt tiêu chuẩn bằng điểm chỉ chiếm non nửa toàn là tinh anh của tinh anh thiên tài trong các thiên tài Diệp tiểu hữu giành được tư cách này, phần thưởng của thánh địa sẽ cao hơn hẳn Thương thâu mỉm cười đầy mong ngóng Hơn nữa, thánh giả đại nhân làm giám thì sẽ căn cứ vào biểu hiện của mỗi tuyển thủ mà cho thêm điểm Cao nhất lên tới 10 điểm Thánh giả giám thị lần này là lưỡng vị đại nhân mà tiểu hữu từng gặp, họ đều rất tán thưởng tiểu hữu. Hàm ý của y là dù Diệp Phong không đạt đủ điểm tiêu chuẩn thì lưỡng vị thánh giả cũng sẽ cho đủ điểm để gã qua ải. Vậy, điểm tiêu chuẩn là bao nhiêu? Diệp Phong hiếu kỳ. 16 điểm. 16. Diệp Phong ngẩn người. 16 điểm là đủ tư cách còn hai thánh giả có thể cho riêng tới 10 điểm Nếu họ cố ý muốn tuyển thủ nào đó qua ai thì đối phương chỉ cần đạt 6 điểm là xong 6 điểm Một võ tôn nhất sai 40 tuổi chiến thắng nhì sai đối thủ là có 4 điểm cơ bản và 2 điểm thưởng tổng lại vừa đủ 6 Có nghĩa là chỉ cần vượt sai chiến thắng đối thủ sẽ được thánh giả ưu ái Đương nhiên có vé tuyển thẳng Tức là được tuyển hay không hoàn toàn do ý thánh giả. Đối với tuyển thủ không đủ 16 điểm thì đúng là thế. Thương khâu thừa nhận, mỗi lần thánh địa chọn đủ 25 đến 30 tuyển thủ. Nhưng thường không đủ 10 người giành được 16 điểm. Thế lực tiến cử những người này được thưởng hơn nhiều các thế lực còn lại. Tiếp đó, nếu lấy được một trong ba vị trí điểm cao nhất, Thế lực tiến cử sẽ được thưởng gấp đôi Ba cường giả thương ra không giấu được nét hâm mộ trong mắt Xem ra phần thưởng này rất hấp dẫn Diệp Phong thầm tính toán chỉ cần thắng một tam giai đối thủ là đạt 6 x 28 cộng 2 bằng 18.8 điểm Tuy dốc toàn lực sẽ đạt điểm cao hơn nhưng mục đích của gã chỉ là tư cách tiến nhập thánh địa Thể hiện quá không phải việc làm thông minh Sư phụ từng rắn năm xưa lão nhân ra vì thể hiện thực lực quá mức nên bị nhân vật cấp cao của Thánh Điện chú ý rồi bị lộ bí mật nguyên thần quyết Từ đó mà xảy ra một loạt bi kịch Thương tộc trưởng, ba vị trí đứng đầu thì Diệp Phong không dám chắc Nhưng nhất định sẽ lấy một vé vào trực tiếp để cảm tạ ơn tiến cử của thương gia Đâu có, đâu có Nếu đúng vậy thương gia sẽ có hậu tạ. Ba người thương ra lập tức cười tươi như hoa Không đầy mấy ngày, bốn người đến dưới chân Thánh Sơn Diệp phong phóng mắt nhìn, dưới chân núi minh mông bát ngát Không hiểu kéo dài mấy trăm dặm mà không thấy đường kết thúc Ngọn núi này tao chưa từng thấy, gã nhìn hết tầm chỉ thấy lờ mờ Đỉnh núi là một cây trụ vút lên trời, đỉnh găm vào mây không biết bao nhiêu trượng Mây trên cao đủ sắc đủ màu, phát ra ngũ hành năng lượng khí tức nồng đượm. Dù ở chân núi cũng cảm thụ được nơi này là chốn tu luyện tuyệt vời. Thương khâu không hiểu lấy đâu ra chìa khóa mở thông đạo cho bốn người sóng vai đi vào, rồi mới bay lên không, lướt đến chỗ tiết đãi thánh tiềm hậu tuyển nhân. Vừa tiến nhập phạm vi thánh sơn, gã kinh ngạc nhận ra có không ít võ hoàng khí tức gần đó. Theo phán đoán sơ bộ của gã, có không ít cao giai võ hoàng. Lẽ nào võ hoàng cao thủ của các thiết lực đều đưa thánh tiềm hậu tuyển nhân đến? Bằng không trong thánh Sơn sao lại có nhiều võ hoàng cường giả như thế? Thương Khâu nhận ra nghi vấn của gã, mỉm cười giải thích. Thánh Sơn là tổng căn cơ của thánh địa tại võ nguyên đại lục. Xưa nay do người ánh tộc nắm giữ thất tôn tam bang ngũ thế sa cũng phải thần phục họ. Bất quá trừ phi thánh địa truyền xuống ý chỉ nào đó Không thì thánh tộc tuyệt đối không can thiệp vào việc ở đại lục Thánh tộc Diệp Phong lại kinh ngạc Ha <cười> ha Thánh tộc chỉ người có đôi chút địa vị và thân phận trong thánh địa mới có sưng hiệu đó Thương Khâu cười bảo Chỉ cần tương lai thực lực Diệp Tiểu Hữu đạt đến trình độ nhất định sẽ được chấp thuận đứng vào hàng ngũ thánh tộc. Từ đó đời sau của tiểu hữu được hưởng vồ xanh thánh tộc, được đưa vào thánh điện, hưởng phụ vô thượng vinh quang. Gã thầm gật đầu, thánh tộc là cường giả thật sự mà sư phụ từng đề cập, có thể đưa thực lực vượt sư đoạn thánh sai trong chiến tranh tàn khốc được thánh điện thừa nhận. Tiếc rằng tỷ lệ này không đầy 1%, theo lão Phu biết thánh tộc cũng phân đẳng cấp thánh tộc quản lý sự vụ ở thánh sơn chỉ có thân nhân và đời sau của thánh tộc thân phận thấp đẳng nào việc lặt vặt cũng cần người làm còn thánh tộc cấp cao thì thân phận cực kỳ tôn sùng dù không có thực lực mạnh cũng có đặc quyền bất quá lão phu chưa gặp khá <cười> ha muốn nguyên võ tôn tác giả mạo tử rú tài thực hiện huyết ông tử chuyện được chia sẻ tại website UD.OZG Chương 439 Đông Phương Hồng Diệp Trên đỉnh Thánh Sơn, một dải sáng bảy màu khổng lồ từ từ phát ra năng lượng quang mang chói mắt. Hải lão giả đứng trên đinh núi tỏ ra rất khiêm cung như đang đợi đại nhân vật nào đó. Nếu Diệp Phong ở đây sẽ nhận ra hai lão giả này là lưỡng vị thánh giả khi xưa cho gã võ nguyên thánh lệnh. Đối tượng khiến lưỡng vì thánh giả lễ ngộ như vậy, lai lịch tất không nhỏ. Đột nhiên giải sáng bảy màu trên không như bị bàn tay khổng lồ xé ra, lộ ra thông đạo cực dài. Trong thông đạo, một con yêu thú mọc hai cánh trắng muốt bên sườn, hình thể như bạch mã trên đầu có sừng kéo một cỗ xe xa hoa nhanh chóng lướt tới. Trong xe có ba người, ở giữa là một thanh niên chừng 30 tuổi, y phục hoa lệ, mặt mũi tuấn lãng, khí chất bất phàm. Hai bên là hai trung niên trắng hán mặt mũi lạnh lùng. Lưỡng vị thánh giả thấy bố xe, lập tức trở nên nghiêm túc, tươi tỉnh bước lên bón. Kim, một nhị thánh sứ đến đây cung nghênh. Hoan nghênh liệt thiếu gia giá lâm thánh sơn thực lực của thanh niên chỉ lục sai võ tôn nhưng hai thánh giả không hề tỏ vẻ bất kính. Lưỡng vị thánh sư bất tất khách khí, bản tiểu gia vất vả lắm mới xin được tổ gia gia cho phép xuống đại lục một chuyến để chơi bời. Các vị lễ nghi thế này còn gì thú vị nữa. Thanh niên phẩy tay bĩu môi. Hai thánh giả mới thở phào, cười đáp: Bọn lão phu được thiên thánh đại nhân sặn chuyên chức hộ vệ liệt thiếu gia du ngoạn tải võ nguyên đại lục. Bất quá gần đây nhiệm vụ quan trọng nhất của thánh địa là thánh tiềm tuyển bạc tái, nên mong thiếu gia đừng rời thánh sơn, không có việc gì thì xem tuyển bạc tái cũng vui vẻ. Tuyển bạc tái nhỏ xíu này có gì hay? Bản thiếu gia lần này có mục đích chủ yếu là tìm các mỹ nữ nghe nói nhân khẩu võ nguyên đại lục lên đến ước vạn so với mấy chục vạn ở thánh điện thì số lượng tuyệt sắc mỹ nữ chắc phải gấp ngàn lần thanh niên tỏ vẻ thèm muốn một quang tà ác nhìn về phía xa hai vị có nhiệm vụ bản thiếu gia không quấy nhiễu nữa có hai hoàng vệ đi cùng cộng thêm lệnh bài cấp cao mà tổ gia ra, ra cho ta thì ở đại lục này có ai dám động đến các mỹ nữ khả ái quyến rũ thành thục ngây thơ liệt thiếu gia đến tìm các nàng đây thanh niên cười vang đi vào trong xe định lướt đi hai lão già vội cản không được thiên thánh đại nhân dặn dò rất kỹ bọn lão phu đi theo bảo vệ liệt thiếu gia thiếu gia vạn lần đừng khó dễ chút tôi các vị đừng lắm lời Khi nào về ta sẽ nói với tổ gia gia là hai người đi cùng bảo vệ. Thanh niên nóng lòng. Chỉ cần không sao, tổ gia gia sao lại trách các vị. Bọn lão phu không yên tâm về an nguy của thiếu gia. Xin thiếu gia cẩn trọng, đừng đem thân ra mạo hiểm. Hai hoàng vệ của ta coi như vô địch ở võ nguyên đại lục. Ta còn mạo hiểm cái nỗi gì? Cái khác không đáng gì nhưng yêu điện ở trong nguyên châu này Kim Thánh Sứ nghiêm túc Nếu chúng biết thân phận của thiếu gia, e rằng sẽ tha đâu Chỉ mấy yêu hoàng thì không sao Với thực lực của nhị vị hoàng vệ đủ bảo vệ cho thiếu gia Nhưng nếu yêu vương tự thân xuất thủ Dù mời hoàng vệ cũng không bảo vệ được thiếu gia Nghe đến yêu vương thanh niên cũng dùng mình nhớ lại lời đồn đáng sợ nhất mấy chục năm nay ở Thánh Điện và lời Tổ Gia Gia dặn dò trước khi đi. Nếu gặp yêu vương, lập tức quỳ xuống cầu xin y sẽ không giết con, giữ được tính mạng thì mọi thứ đều có thể cứu vãn. Dù hắn cao hứng hơn nữa cũng không dám coi thường nhân vật cả Tổ Gia Gia cũng e rè. Tuy hưởng thủ mỹ nữ là quan trọng nhưng an toàn của bản thân là quan trọng nhất. Được, thanh niên sau rốt cũng cúi đầu hổ rũ. Ta đợi khi tuyển bạc tái kết thúc, sẽ cùng hai vị thánh sứ xuất sơn. Liệt thiếu gia không nên buồn tuyển bạc tái này không thiếu mỹ nữ là tuyển thủ của các phương thế lực. Bích thủy cung vô vàn mỹ nữ nhất định không khiến thiếu gia buồn chán. Thấy thanh niên không cố chấp nữa. Lưỡng vì thánh sứ hấn hở, bắt đầu lấy lòng. Hừ, thánh tiêm giả được chọn lần này cũng như đúc từ một khuôn, dung mạo tuy khác nhưng án chết. Thanh niên nói: "Thiếu gia ta chơi chán rồi, lần này đến võ nguyên đại lục là rủ bỏ ân phận thánh tộc để hưởng thụ các phàm gian mỹ nữ." Ha ha ha. "Xin liệt thiếu gia tạm nén lòng một tháng." Nồng độ linh khí trong Thánh Sơn không kém gì cả linh mạch Nơi tu luyện cho các thánh tiềm giả lại càng sung mãn năng lượng Thương khâu đưa Diệp Phong đến sớm Mục đích là luôn lợi dụng điều kiện tu luyện ở đây để gã tăng thêm một cấp Đồng thời cũng có tư tâm thực lực của Y Đắc Tiếp cận Thiên Tôn Cũng muốn nhân cơ hội này Mượn điều kiện của Thánh Sơn giúp mình vượt chướng ngại Gã biết mình tạm thời khó lòng đột phá Hơn nữa trong thánh sơn tuy linh khí đầy đủ nhưng chỉ ngang với phản niên linh trì, hà húng này đông người, gã đời nào để lộ bí mật tù linh của ngũ hành quyền. Mỗi ngày gã chỉ giả bộ tính tỏa hai canh giờ ở nơi tu luyện rồi về chỗ ở lý việt luyện trí nguyên đơn tôi luyện tâm cảnh và thần niệm. Quả thật thương ra kỳ vọng khá cao vào gã. Thương Khâu biết rõ tu vi của gã chỉ nhị sai nhưng thực lực thật sự không kém hơn Lục thất sai. Nếu gã thắng được ngũ sai đối thủ thì ngôi quán quân là vật trong túi thương gia, lợi ích nhận được là vô tận. Tiếc rằng gã tựa hồ không hứng thú với ngôi quán quân, gã lại không phải người trong tộc thương gia không thể bức ép quá. Chỉ hy vọng đối thủ cạnh tranh lần này không mạnh. Với 18.8 điểm và điểm thưởng của lưỡng vị thánh giả cho gã thì lấy được một trong ba vị trí sấn đầu chưa hẳn không thể Nhân vật như gã mấy trăm năm mới gặp thương gia tất nhiên muốn lấy đủ lợi lộc tạo cơ sở vững chắc cho gia tộc Liệt hỏa tông thánh tiềm hậu tuyển nhân 14 người tu vi cao nhất 34 lục sai Bích thủy tông thánh tiềm hậu tuyển nhân 9 người tu vi cao nhất 37 tuổi thất sai Thần Mộc Tông Thánh tiềm hậu tuyển nhân 12 người, tu vi tối cao 32 tuổi lục sai Độc Cô Thế Sa Thánh tiềm hậu tuyển nhân 5 người, tu vi tối cao 30 tuổi lục sai Ngày khai mạc tuyển bạc tái gần sần, nhân mã các phương thế lực nhi nhau đến Luận tu vi, Diệp Phong không có gì nổi bật, gần như thuộc nhóm cuối Nhưng so tuổi thì gã chắc chắn đứng trong nhóm ba người dẫn đầu Võ tôn nhị dai 22 tuổi Tại trường không ai đạt tới mức đó Đương nhiên mới tu luyện có tiến độ nhanh Không có nghĩa tương lai cũng vậy Bằng không điểm tuyển bạc tái Không coi điểm cơ sở là quan trọng nhất Thực lực đã có mới là thực lực thật sự Ai cũng hiểu chân lý này Nhưng cái xanh võ tôn trẻ tuổi nhất Vẫn lan khắp các thế lực Sau đó chúng nhân đều biết gã là thiếu niên đoạt được Ngọc Địch Tiên Tử Ở Bích Thủy Cung thì càng thêm chấn động Võ Tôn 22 tuổi Bất phàm lắm sao Một thanh niên tuấn tú nhèo mắt Bản công tử tuy 23 tuổi mới tấn nhập Võ Tôn Nhưng sau đó cơ hồ mỗi năm đột phá một cấp 30 tuổi đạt đến Võ Tôn Lục Sai Một tiểu tử nhà quy. Dựa vào đâu mà vượt ta Tuyển bạc tái lần này là võ đài của độc cô Diệt Phong ta Quán quân chỉ có thể là ta Sau lưng hắn Một nam tử dâu nang bụng cười ha hà Diệt Phong không cần kích động Diệt Phong đó giờ có phong quang cũng chỉ tạm thời Tất cả Cứ để sự thật nói lên ở thi đấu Y có trẻ hơn nữa cũng chỉ nhị sai Vốn không tạo thành uy hiếp cho việc con đoạt quán quân. Lần này sẽ do độc cô thế gia chúng ta đóng vai chính, nhưng con chỉ phết việc vinh quang bị người ta đoạt mất. Sắc mặt thanh niên âm trầm dần, lạnh lùng. Lẽ ra tất cả phải đang thảo luận về tuyệt thế thiên tài là con, vì sao lại là Diệp Phong hắn? Hắn không phải chỉ đột phá võ tôn sớm hơn con một năm sao, nhưng liệu có năng lực trở thành lục giai võ tôn lúc 30 tuổi không? Bình tĩnh! Phong nhi, nhược điểm lớn nhất của con là kiêu ngạo. Nếu lúc xưa không vì con quá nóng lòng thì con lẽ cũng tấn thăng võ tôn lúc 22 tuổi. ngữ khí nam tử viêm lại. Con phải học cách khống chế tình cảm và tâm cảnh. Mục tiêu phải nhìn ra xa hơn Cút ngay Tiếng quát chói lói cùng tiếng hỏa nguyên nổ vang Một thân ảnh loạn choang lao ra khỏi hỏa quang Chính là liệt công tử của thánh tộc. Đối diện hắn là một tuyệt sắc nữ tử Thân thể bốc lửa gương mặt tuyệt mỹ đầy dương lạnh Dâm đồ nếu không muốn ăn đòn thì tránh cho xa Mỹ nữ vất mái tóc dài tức giận quay đi Liệt Thiếu gia liếm môi đầy sâm tà. Ta biết tiểu nữ bốc lửa này là hậu tuyển nhân của thế lực nào. Sau lưng hắn có thánh sứ nên tin tức này là chuyện vặt. Đông Phương gia tộc, Đông Phương Hồng Diệp, 29 tuổi, tứ sai võ tôn. Liệt Thiếu gia mắt rực sâm quang. Được lắm, có cá tính. Thiếu gia ta thích Hồng Diệp Tiểu Nữ, ngươi là mục tiêu đầu tiên của ta ở Võ Nguyên Đại Lục.